Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1610 ra tay. Lão giả họ ngạn vẫn không nói cái gì mà quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Tại nơi đó còn có một gã gì tục nhân cấp luyện sư kỳ đỉnh sai khác mặt không chút biểu tình nhìn về phía bên này vừa đúng lúc cùng ánh mắt của lão xả va chạm với nhau. đồng tử của lão xả chợt co lại. gã dị tộc nhân này ngoại trừ ra tay thô tháo, phía ngoài có một đạo lục văn ra thì khuôn mặt cũng không khác gì người bình thường. trên người này mặc một kiện chiến giáp màu bạc lớn, phía trên đầy gai nhọn đỏ như máu, mơ hồ có một cố khí tức huyết tinh phát tán ra. mà ánh mắt của dị tộc nhân này rất đờ đẫn. Nhìn về phía bọn họ mà giống như nhìn một đống thi thể căn bản là không có chút cảm giác nào. Cho dù lão giả vừa tiếp xúc với loài ánh mắt này thì cũng giật mình một cái. Lão giả họ ngạn trong lòng trầm xuống. Lấy kiến thức của hắn tự nhiên là biết đối phương phần nhiều là tu luyện một công pháp tối lợi hại nào đó. Nếu không thân là tồn tại cùng sai với hắn, hắn cũng không có loại cảm ứng này. Lão giả bất động thanh sắc, đem ánh mắt nhanh chóng đảo qua các dị tộc khác ở phủ cận một cái. Mặc dù không phải tất cả người từ bên ngoài đều đến liên hợp cùng nhau nhưng trong số hơn 20 người thì có tới mười mấy người ngồi quanh gã dị tộc này. Lão giả liếc mắt qua một cái thì thấy phía mình bao gồm cả đám người Hàn Lập và Việt Tông thì chỉ có 7-8 người, sắc mặt có chút âm trầm. Theo hắn tính toán, cho dù tính thêm đám Việt tôn cùng hàn lập thì bất quá là có thể so cùng đối phương về mặt nhân số mà thôi, mà đối phương ngoại trừ hai gã thượng tộc cửu sai thì số lượng cơ T.O. nơi tại cao sai cũng chiếm ưu thế hơn. Ngoài ra đối phương còn có mấy gã thượng tộc thất bát sai. Mà bên này, ngoại trừ chính mình ra thì tu vi ngoài thất sai chỉ có một gã thủy trung không nói gì. Là một đại hán to béo. Lão giả ngầm thở dài một hơi, biết đối phương chính là có ý định lấy mạnh đè yếu nên mới nhân cơ hội này, ngay cả trên đất của đối phương mà cũng không kiêng nể gì. Việc hiền chất cùng ta có một chút uyên nguyên sâu xa, lão phu không thể nhìn các ngươi mang hắn đi được. Hơn nữa ta cũng nhắc nhở đảo giấu một việc, nơi này là lôi vân hoa, không phải một cá nhân nào có thể tùy ý vọng động. Đạo hữu cho dù muốn nháo sự thì cũng phải tuân theo quy củ mới được. Lão giả rốt cuộc lạnh lùng mở miệng nói. Quy củ, quy củ gì? Sau khi nghe lão giả họ ngạn nói, dì tộc nhân kia hung quang chấp lóe hỏi. Tại bản chấn, nếu hai người phát sinh tranh chấp thì chỉ có thể ra ký trần gần đây ganh đua cao thấp, ai thắng thì người đó có đạo lý. Lão giả lạnh lạnh nói ha ha, ngươi chẳng lẽ muốn cho tiểu tử này cùng ta đấu pháp sao? Dị tộc nhân tóc xanh sau khi nghe xong thì ngẩn ra nhưng lại lập tức điên cuồng cười rộn lên. việt hiền chất cùng các hạ đương nhiên không thể rồi. Đã quên nhắc nhở đảo giấu ấm theo quy củ, loại đấu pháp này chỉ có thể tiến hành giữa hai người có tu vi không sai biệt nhiều. Ngươi nếu như cố ý muốn việc hiền chất đi với ngươi, Nếu không tìm được một gã tu luyện giả khác cùng sai với việc hiền chất thì tự nhiên sẽ có lão phu thay mặt hắn xuất chiến. Lão giả họ ngạn đảm đạm nói. Tu vi không sai biệt lắm, đây là quy củ của ai, nếu ta không đáp ứng thì sao? di tục nhân tóc xanh lặng đi một chút nhưng lập tức lộ ra vẻ giữ tờn nói không đáp ứng như vậy coi như là quấy rối tại lôi vân quý tự nhiên sẽ bị trai sự trưởng lão hội hủy bỏ tư cách tiến vào ma kim sơn mạch hơn nữa còn trực tiếp bị đuổi ra khỏi đây đạo hữu có thể trực tiếp cùng trưởng lão hội đối chất lão giả họ ngạn trong mắt tinh quang chợt lóe bất đồng thanh sắc nói trưởng lão hội Dì tộc nhân tóc xanh do dự một chút thì không khỏi xoay người lại nhìn một gã tộc nhân mặc chiến giáp hỏi một câu. Hắn có nói đúng không? Lôi vân chấn này thật sự có loại quy củ này ư. Thời bẩm khue tiền bối, nơi đây đích xác là có quy củ như vậy. Bất quá quy củ này được đặt ra khi mới tu tạo nên chấn này. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua cũng không còn ai nhắc tới việc này nữa. Người nói chuyện là một gã mặt thác bào che kín toàn thân, người này tựa hồ đối với lôi vân quý cũng có chút quen thuộc, cung chính trả lời. Đám người cung trang nữ tử nhìn người này trên mặt lộ xa vẻ nghi ngờ. Người này ngay từ đầu đã ăn mặc cổ quái tiến vào nơi đây. Bọn họ lúc trước tưởng rằng đối phương cũng là người từ bên ngoài tới, bây giờ vừa nhìn tựa hồ có chút không thích hợp rồi. Thuyện. Không nên nói cái khác. Ta chỉ muốn biết, nếu ở chỗ này ra tay mà nói thì chấp sự trưởng lão hội có thật sự ra mặt quản việc này sao? Dì tục họ khuya lạnh lùng hỏi. Cái này khó mà nói. Cũng có thể quản, cũng có thể không. Bất quá nghe nói chấp sự mới tới là một người rất cứng nhắc nên sợ rằng xác suất rất lớn là sẽ ra mặt. Hát bảo nhân thấp giọng nói. Nói như vậy, nào ngờ đúng là không thể đồng thủ ở đây được. Hảo cứ ấm theo quy củ của các ngươi mà làm. Chờ sau khi chúng ta nhận xong ít lôi tán thì sẽ tự mình cùng đảo dấu luôn bàn một chút. Nếu ta thắng thì việc đảo dấu phải đi theo chúng ta. Nếu là thua mà nói thì chúng ta liền buông tha hắn. Chuyện, gì tục họ khuyên nói. Lão giả nghe nói như thế thì thần sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn Việt Tông nói. Việt hiền chất, Lão Phu sẽ thay ngươi cùng đối phương tỉ thí một hồi ý của ngươi như thế nào? Ngạn tiền bối đối phương tìm ta. Sao có thể khiến ngài dính dáng vào? Cứ để ta tự mình thượng trận cứ yêu cầu đối phương đổi người là được. Việt Tông cuốn quyết lắc đầu nói. Thay đổi người, ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao, một là ta cùng hắn thay ngươi so đấu một hồi, hai là ta và ngươi luận bàn một hồi. Chỉ có hai sự lựa chọn này, không có lựa chọn thứ ba. Dì tộc nhân tóc xanh châm chọc một câu theo sau cực kỳ xúc phạm nói. Việt Tông nghe vậy không nói gì nhưng sắc mặt phức tạp dị thường. Chuyện, hàn tiền bối, không thể để bọn họ đem Việt đảo giấu đi được. Nếu không có việc đạo dấu dẫn đường thì trong giai đoạn ma khí phun trào này khó có thể kịp thời chạy tới nơi thánh sai ma thú nọ ẩn thân. Hàn lập đang đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thì bên tai đột nhiên có thanh âm của tiêm tiêm cấp bách truyền đến. Hàn lập bất đồng thanh sắc hướng nữ tử này thoáng nhìn một cái. Chỉ thấy nữ tử này đang nhìn hắn trên mặt lộ xa vẻ lo ơ. đạo dấu cũng đánh giá ta quá cao rồi. Ta chỉ là thượng tục thất sai mà thôi, sao có thể ngăn cản được việc này? Hàn lập quay đầu lại, mất máy môi truyền âm nói. Hàn tiền bối cần gì giấu riêng ta, vãn bối mặc dù tu vi thấp nhưng tin tức tự hỏi coi như là linh thông. Tiền bối lúc trước cứu vạn cổ tục giáp tiền bối đã từng lấy sức một người trong nháy mắt chém giết mấy tên tồn tại cùng giai thần thông to lớn sợ rằng hơn xa thượng tộc cửu dai bình thường tinh tộc nữ tử cắn răng một cái đột nhiên nói ra lời làm cho hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn ánh mắt hàn lập ngưng trọng im lặng trong chốc lát rồi lạnh nhạt truyền âm nói nghĩ không xa ngươi lại điều tra về ta rõ ràng nơi hơn u v q q u thế ngay cả những chuyện này cũng biết được Được rồi, coi như vì thiên ngoại ma ra sắp mà ta sẽ giúp ngươi một lần. Đa tả tiền bối. Tiêm tiêm nghe vậy thì mừng rỡ. Sau một khắc, Hàn lập đột nhiên sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Thật sự chỉ có hai loại này thôi ư, Hàn mố cảm giác được còn một lựa chọn thứ ba thì tốt hơn một chút. Việc đảo hướng cùng chúng ta đã có ước hẹn trước nên sẽ không đi theo các ngươi. Vừa nói xong, Hàn Lập liền bước về phía trước, đi tới trước người Việt Tông. Vừa nghe Hàn Lập nói, đám người cung trang nữ tử cùng bạch viện thanh niên không khỏi hai mắt nhìn nhau mà Việt Tông thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có lão giả họ ngạn nọ đầu tiên là sưởng sốt nhưng lại lập tức nhìn Hàn Lập trên dưới đánh giá một lần nữa, thần sắc có vài phần trần cờ. Ngươi là người phương nào? Muốn che hay sao mà có ý định thay hắn cùng ta bàn luận. Dì tộc nhân tóc xanh nghe nói vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lập tức sẵn giữ chừng mắt nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, nanh ngọc nói. Tiếp theo hắn không đợi Hàn Lập nói thêm cái gì na đột nhiên tiến lên vung cánh tay tóm lấy Hàn Lập. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì mà bàn tay vừa vươn ra đã biến ảo to như cái quạt. Năm ngón tay chìa ra đem cả thân thể hàn lập trộp lấy. Giữa năm ngón tay có hoàng quang chớp đồng rồi một tố cử lực từ dư không hướng về phía hàn lập đè xuống. Hàn đảo giấu cẩn thận. Lão xả họ ngạn cả kinh, không suy nghĩ thêm gì vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng không kịp. Năm ngón tay của gã gì tổ kia đã trụt xuống. Nếu là luyện hư sơ thì bình thường thì đã bị dị tộc nhân tóc xanh này suốt kỳ bất ý đánh ra một chảo, dưới cử lực đó mà thân hình lập tức bị không chế không có cách nào nhúc nhích được. Nhưng thân thể hàn lập mạnh mẽ sớm đã đến một cảnh giới khó tin được nên sao lại có thể bị công pháp này tóm lấy. Cho dù là có thể đè trên người hắn với lực lượng bảo tăng gấp mấy lần thì đối với hắn mà nói căn bản coi như không có. Cho nên đối với bàn tay đang phát ra tiếng ầm ầm bí mật mang theo một cố quái phong đang đè xuống kia, khóe miệng hàn lập chỉ nít lên hiện ra một tia cười lạnh. Một bàn tay từ trong tay áo thỏ ra trong nháy mắt đen như mực rồi đẩy về phía trước. Một đảo hôi sắc quang hà chợt lói lên sau đó tụ lại. Một cái đại quang thủ màu xám hiện lên trên đầu hàn lập đón đỡ hoàng sắc cử trưởng đang hạ xuống. Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình quỳ xuống cho ta. Vì tộc nhân tóc xanh thấy cử động của hàn lập thì trên mặt hiện lên một tia bảo ngược trong mồm hét lớn một tiếng. Nguyên bổn hắn chỉ vận dụng bảy thành pháp lực thúc sụp thần thông, lúc này thúc sụp pháp lực trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh, không giữ lại bất cứ gì nữa, một chút hướng về phía bàn tay ngưng tổ mười thành linh lực. Ý định một kích này lập uy. Đem hàn lập ép ngã xuống đất. Bàn tay màu vàng quang mang chợt lói rồi lại to thêm hai phần đánh lên bàn tay màu xám phía dưới mà lúc này đại quang thủ màu xám hợp năm ngón tay lại. Một màn dọa người xuất hiện. Lúc hai người va chạm, không có phát ra thanh âm kinh thiên động địa gì mà ngược lại chỉ nghe một tiếng bịch bàn tay màu vàng vừa chạm tới quang thủ màu xám thì liền tiêu tán. Tiếp theo đại quang thủ chớp lên một cây rồi quỷ gì xuất hiện phía trên đầu gì tộc nhân tóc xanh, nó vô thanh vô tức hạ xuống. Quang thủ chưa hạ xuống mà hôi sắc quang hạ so nguyên từ thần quang biến thành đa ép xuống. Không thể nào! Dì tộc nhân tóc xanh đeo lên thất thanh, không tin được đối phương chẳng những phá được thần thông đắc ý của hắn mà còn lấy một thân chi đạo hướng về mình phản đòn. Kinh sợ! Hắn không kịp suy nghĩ như, hai tay đột nhiên nắm chặt hướng về không trung đánh lên. Vù vù, hai quyền toàn lực đánh ra. Hai cái quyền ảnh màu vàng ầm ầm rời tay hắn bắn ra nhằm thẳng đến hôi sắc quang hà điên cùng công kích. Phúc phúc, hai tiếng, hai quyền ảnh màu vàng vừa tiếp xúc với hôi sắc quang hà thì phản xuất như một đi không trở lại, sau khi chợt lóe lên thì biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt dị tục nhân tóc xanh lộ ra vẻ hoảng sợ thầm kêu một tiếng bất hảo, rồi lập tức nghĩ đến việc thi triển đồn thuật tránh ra nhưng Quang Hà kia nguyên bồn chậm chậm lúc này lại chợt ló lên, với tốc độ khó tin tới ngay trước mắt. Quang Hà cuồn cuồn một vòng đem thân hình hắn quấn vào trong đó. Chương 1610 bơ Lực áp cửa dai Trong hôi sắc Lục sắc dị tục cảm thấy hộ thể linh quang ngưng trọng thân hình nhất thời không có cách nào di động được. Lúc này bàn tay to nhất thời áp xuống. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, không khí phù cận căng thẳng khiến hắn ngay cả hô hấp cũng không thể. Tùy theo một cố trọng lực không cách nào ngăn cản nổi bóng nhiên đè lên hai vai. Phù phù một tiếng. Vì tộc nhân tóc xanh không có cách nào kháng từ nổi thế thái sơn áp đỉnh này mà gân cốt mềm nhũn đầu rối tê sần, một chút đã nửa quỷ ở trên mặt đất. Bàn tay to màu xám còn cách đỉnh đầu hắn có nửa thước, gắt gao đặt trên hộ thể linh quang của hắn làm cho hắn không có cách nào nhúc nhích được. Vì tộc nhân tóc xanh sắc mặt tái nhợt rồi lập tức trở nên đỏ tươi. Cũng không biết là do hắn vận công quá độ hay là thẻm quá mà nên. Cả tòa đại sảnh tầng thứ ba đột nhiên lạnh ngắt như tờ. Vô luôn chính là người tu luyện bản địa hay là từ bên ngoài đến đại bộ phận hai mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong đó lão già họ ngạn lại càng giật mình nhưng lại lộ ra một tia hỷ sắc. Còn gã gì tục nhân họ khuê ở phía xa thì khói mắt sật sật nhìn về phía hàn lập ánh mắt trở nên băng hàn như tuyết, tiêm tiêm thì sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. nàng mặc dù biết thần thông của hàn lập cực cao nhưng chỉ vừa ra tay đã lập tức áp đảo đối thủ cao hơn mình hai bậc thì lại vượt quá dự đoán của nàng trong lòng có chút sức tạp. việt tôn đồng dạng cả kinh không phải nhỏ, có chút run sợ nhìn hàn lập không nói gì. Về phần đám người cung trang nữ tử cùng những người khác thì đều trở mắt há mồm nhìn lại. Hàn lập đối với hết thảy việc này coi như là không nhìn thấy, chỉ nhìn gì tộc nhân đối diện trên mặt đất, bộ xương đang phát ra thanh âm ba ba. Hắn hai mắt nhất mị chuyện, Người này sau khi bị đại quang thủ đè nửa quỳ trên mặt đất thì ngẩn đầu nhìn về phía Hàn Lập, trong ánh mắt ngoài vẻ giận dữ gì thường thì còn lộ ra vẻ cực kỳ oán đột. Đồng thời hộ thể linh quang của hắn trước lên không thôi, coi bộ còn muốn mạnh mẽ đứng lên. Hàn Lập phói miệng co lắp một chút, một tiếng hừ lạnh, lật, nguyên bổn cánh tay màu xám đang dơ lên đột nhiên chuyển động nhất thời cử đại quang thủ đang đặt trên người của dị tộc nhân tóc xanh thì đột nhiên năm ngón tay nhất thời co lại, sau đó bành chứng lên một khắc sau liền biến ảm thành một ngọn núi nhỏ liền áp xuống phía dưới. ầm một âm thanh trầm thấp vang lên. Hắc hồ sơn này xuất hiện trong trước mắt nhưng là ngay lúc vừa hạ xuống chẳng những đem liên quan hộ thể của dị tục nhân tóc xanh tán đi mà còn đem hắn đang nửa quỳ làm cho hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, ngọn núi nhỏ thoáng một cái thể tích đã bành chứng cao tới ba bốn trường rồi nổ ầm ầm một tiếng đem dị tộc nhân tóc xanh đè dưới chân nói chỉ lộ xa nửa cách đầu. Mà lầu các nguyên bản nhìn như bình thường cũng bị chấn động này làm cho run sảy một trận kịch liệt. Tiếp theo đó, sau bốn vách tường đều nổi lên một tầng linh quang màu trắng đồng thời có vô số cổ văn cổ quái từ bốn phương tám hướng tuôn ra nhưng lại lập tức biến mất ngay. Lâu bản trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ như trước. Nơi đây hẳn là có bố trí một cái cấm trí huyền diệu gì thường. Nếu không thì mới vừa rồi đấu pháp chỉ cần sư chấn của cự lực cũng đủ đã đem cả tòa lầu các này hủy đi vô số lần. Bây giờ tại hạ có lựa chọn thứ ba hay chưa? Hàng lập đem cánh tay thu hồi lại, nhìn gì tộc nhân nằm dưới ngọn núi nhỏ lãnh đảm hỏi một câu. Nguyên bổn đối phương là một gã luyện dư kỳ đỉnh sai, nếu lúc bình thường giao thủ thì nếu là hàn lập không dùng mấy đòn sát thủ mà muốn đánh bại đối phương cũng phải tốn ít công phu nhưng hết lần này đến lần khác tên dị tộc nhân trước mắt lại từ phù thân thể cường đại. Tại địa phương chật hẹp như thế lại không né tránh mà ngạnh kháng lại nên bị hàn lập dùng tự lực công thêm sự bá đạo của phạm thánh chân ma công nên tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đến lúc hắn phát giác ra không ổn, đang muốn bỏ chạy hoặc là muốn khu sự bảo vật khác thì tự nhiên đã chế Dưới cử lực của hàn lập cộng thêm nguyên từ thần quang tế ra thì chỉ có miễn cưỡng từ bảo vệ mình đâu có thừa sức mà làm chuyện khác nữa. Mắt thấy đồng bạn bị hàn lập hời hợp chế chỗ, nam tử họ khoe ngồi phía xa xa trên mặt huyết quang chợt lói lên, hai hàng lông mày dựng đứng lên, khí tức huyết tinh xoay quanh thân thể bốn phía một chút liền trở nên dày đặc dị thường. Hắn từ từ đứng dậy tựa hồ muốn đi tới chỗ hàn lập. Đám người cung trang nữ tử thấy vậy thì vẻ kinh khỉ nhất thời ngưng trọng lại. Sau khi thấy hàn lập triển lộ thần thông mà vẫn còn có thể không chút động lòng như thế thì chứng tỏ đối phương tuyệt đối có điều ý vào. Lão xả họ ngạn nhìn nam tử họ khoe, hai mắt híp lại nhưng lúc này hàn lập xoay đầu lại trên mặt một chút gì sắc cũng không có. Mắt thấy nam tử họ khoe đi tới một bước, không khí bóng trở nên khẩn trương dị thường. Mười mấy người không thuộc xe nào cũng mở to hai mắt mà nhìn xung đột chuẩn bị xảy ra. Đạo hữu đem bảo vật thu lại đi. Nơi này là lôi vân tác, chính là nơi cấm động thủ đấu pháp. Nếu nhị vị muốn luận bàn thì chi bằng đến nơi chuyên bố trí ở bên cạnh đi. Nếu không các ngươi đều bị hủy bỏ tư cách tiến vào ma kim sơn mạch. Một thanh âm nam tử xa lạ bỗng nhiên từ cầu thang truyền lại đây thanh âm nghiêm khắc dị thường. Hàn lập nghe nói thế thì thần sắc vừa động, mà nam tử họ khue phía đối diện cũng dừng bước. Đây chính là mẫn chấp sự trưởng lão mới tới. Hàn đảo dấu cũng dừng đi. Lão xả họ ngạn ánh mắt chợt lóe lên rồi vội vàng mở miệng khuyên. Hàn lập khẽ nhíu mày liếc nhìn dị tộc nhân tóc xanh đang bị đè dưới núi cười nhẹ một tiếng rồi vươn tay nhằm tiểu sơn trộp một cái. Phúc suy, một tiếng, hắc sắc tiểu sơn trong ánh sáng mờ ảo trước đồng phản xuất như bọt biển tan biến đi. Dị tộc nhân thoát khỏi thì nhảy sừng lên, mặt đỏ như máu gầm nhẹ một tiếng, miệng hé ra, nhất thời hoàng mang ẩm hiện như muốn trực tiếp công kích hàn lập. Hàn lập thấy vậy thì không có cử động gì, chỉ cười hắt hắt một tiếng. Dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn trở về đi. Nam tử họ thuê lạnh lùng nói một tiếng rồi dùng ngữ khí phân phó ra lệnh. Hắn vừa rồi thừa dịp ta chưa kịp chuẩn bị nên mới đắc thủ, ta nhất định phải. Vị tộc nhân tóc xanh nổi giận căn bản không muốn nghe lời. Như thế nào, ngươi cảm giác ta nói không đúng sao? Nam tử họ khuê thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói một câu. Thanh âm này không lớn nhưng khi lọt vào tai dị tộc nhân tóc xanh thì lại làm cho hắn dùng mình. Vẻ mặt giận dữ trên mặt lập tức thu lại rồi sợ hãi nói. Không dám. Tiếp theo đó... Vị tục nhân tóc xanh hung hăng trừng mắt hàn lập một cây rồi đi trở về chỗ cũ, sắc mặt âm trầm ngồi suýt bằng trên bộ đoàn. Nếu vị đảo rú này không muốn buông tha chi vị Việt đảo rú kia thì quên đi. Mới vừa rồi nghe lời các ngươi thì mấy người đảo rú cũng không phải là vì chi tiên mà đến. Như thế mà nói đối với chúng ta cũng không có xung đột gì. Tại hạ cũng không muốn vô cứ mà cùng người khác đồng thủ hao phí pháp lực làm gì. Nhưng tiếp theo, nếu các hạ còn muốn ngăn cản trước mặt ta thì không thể dễ dàng giải quyết như vậy. Nam tử họ khuê lành lạnh nói, sau đó đồng dạng xoay người ngồi xuống. Hàn lập nghe đối phương mở lời uy hiếp như thế thì chỉ sợ sờ căm cười mà không nói gì. Mà đám lão giả một bên nghe nói xong thì mới thật sự thở phào một hơi. Cung trang nữ tử khi nhìn hàn lập vẫn thản nhiên cười thì muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên từ phía cầu thang truyền lại thanh âm của vị, mẫn chấp sự kia. Trừ thượng tộc bác sai cổ sai ra thì những người còn lại muốn tiến vào ma kim sơn mạch đều phải thông qua kiểm tra. Ừ, bây giờ ai muốn đi vào sơn mạch thì có thể lên lầu rồi. Một lần chỉ có thể hai người đi lên. Vì mẫn chấp sự này lời nói cực kỳ bình tĩnh nơi, hơn u, v, quy, quy, u, nơi, gơ, lập tức làm cho những người tụ tập nơi đây đều tao động một trận. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái thì lập tức có hai người một trước một sau đi lên lầu trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ cửa thanh lầu. Hai người này. Một gã là hóa thần trung gì, một gã là luyện sư sơ gì, đều không thuộc về phe lão giả cùng nam tử họ khu. Số còn lại chưa kịp phản ứng thì trên mặt đều hiện lên một tia hối hận. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đi trước một bước lấy được ít lôi tán thì tự nhiên là có lời hơn. Thuyệt! Tuy nhiên đám người còn lại cũng chỉ có thể thành thật ngồi tại chỗ chờ đợi. Có người thì ngưng thần chú ý động tính trên lầu, muốn nghe ra một vài manh mối nhưng không biết trên lầu bố trí cấm chế gì hay là việc kiểm tra này căn bản là không phát thanh âm mà phía trên rất yên tĩnh, một tiếng vang cũng không truyền xuống. Điều này làm cho mấy người phía dưới có chút thất vọng. Thời gian kiểm tra không lâu lắm nhưng cũng không ngắn, sau nửa canh giờ mới có một người đi xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới hắn. Chỉ thấy quần áo trên người hắn bị nát vụn, phản phất còn có mấy dấu máu, dĩ nhiên có vẻ như cùng vật gì tranh đấu qua. Trúc đảo giấu, ngươi kiểm tra như thế nào, có lấy được ít lôi tán không? Một gã quen biết cùng người này từ bên ngoài đến, không nhìn được đứng lên hỏi. Thông qua chính là thông qua rồi, nhưng kiểm tra như thế nào thì mẫn chấp sự không cho tiết lộ. Nếu không sẽ thu hồi ít lôi tán, hơn nữa vô luôn là có thông qua hay không, thế người nào kiểm tra xong đều phải lập tức rời khỏi đây. Tạ hạ cũng không thể nói gì hơn. Tên nam tử thoạt nhìn có chút chật vật chỉ hàm hồn nói vài câu rồi không chút do sự vội vã đi xuống lầu bỏ đi. Mà người vừa hỏi hắn nghe nói như thế thì cũng đành phải ngồi xuống trên mặt lộ ra vẻ hầm hực. Đợi một chút nữa. Một người khác cũng đi từ tầng 4 xuống. Tuy nhiên không giống như gã trước, người này tu vi thấp hơn nhưng cả người lông tóc đều không bị đả thương nhưng vẻ mặt lại rất ghệ hoa. Bất quá người này không có dừng lại tại tầng 3 mà trực tiếp đi xuống lầu đi mất. Nhìn thấy tình hình quỷ dị như thế, trong lúc nhất thời nhiều người cấp bách nhìn qua người khác cũng thử dùng ánh mắt sò xét đánh giá những người khác. Hiển nhiên tâm lý cũng trở nên lo lắng. Hai người tiếp theo. Phía trên truyền đến âm thanh của mẫn chấp sự thúc dục. Ánh mắt hàn lập đảo qua mọi nơi, thấy không có ai đứng dậy thì lúc này mới khẽ nhích mép, mỉm cười đứng lên, đi thẳng đến chỗ thang lầu đi đến. Bất quá hắn mới đi ra ngoài được vài bước thì chỉ nghe đằng sau cũng truyền đến tiếng bước chân tên đi theo lên này nói. Đạo vũ cần gì phải nóng lòng có thể chờ vài người khác cùng lên trước rồi lên cũng không muộn. Hàn lập tựa hồ rất rõ ràng sau lưng là ai, đầu cũng không có quay lại nói. Tiền bối yên tâm chuyện liên quan đến việc kiểm tra, ta trước đó đã hỏi tham qua một ít nên đã có sự chuẩn bị. Thanh âm dễ nghe chuyện đến, bất ngờ đúng là thanh âm của tiêm tiêm. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1611 Sơ Nhập Ma Kim Sơn Mạch Nếu bảo rố nói như thế, xem ra là đã tính trước rồi. Nhưng thật ra hàn mố không có nhiều lo lắng. Hàn lập thấp giọng cười rồi không dừng lại chút nào tiêu sái bước lên cầu thang tiêm tiêm mỉm cười thướt tha đi theo phía sau chỗ cửa tiến lên tầng bốn quả nhiên còn có một tầng quang mạc màu đỏ nhạt trắng ở nơi đó hàn lập khẽ cười thân hình thoáng một cách đắt xuyên qua quang mạc mà đi trước mắt hắn chợt sáng rực lên phía trước chợt xuất hiện một phiến màu xanh da trời vô luận là trên đầu hay là vách tường bốn phái đều trong suốt sáng long lanh Đồng thời cũng có quang mang màu xanh, mà nơi đây có một cái pháp trận màu trắng thật lớn cơ hồ bao phủ phạm vi hơn 20 chương, mà trong tâm trận có một người lặng lặng đứng đó, cũng đưa mắt đánh giá hàn lập. Ánh mắt hàn lập chợt lóe lên rồi đem khuôn mặt của đối phương xem rõ ràng. Đây là một gái nho sinh trang phục phương nghiêm, một tay đang cầm một quyển sách màu vàng, tay kia nâng một cái trận bàn màu vàng nhạt, tu vi cũng là luyện dư kỳ đỉnh sai. Nguyên lai là đảo dấu lên đây. Trên mặt nho sinh hiện lên một tia kỳ quái nói. Như thế nào đảo dấu nhận ra tài hạ? Hàn lập mỉm cười lại một câu. Cho dù lúc trước không nhận ra nhưng sau khi đảo hữu ra tay nơi này thì mẫn mỗ cũng không thể không nhận ra rồi. Đảo hữu có năng lực ác tồn tại cửu giai thì có thể tính là thần thông quảng đại rồi. Nho sinh cười nói. Đảo hữu khen chật rồi nhưng không biết phải làm thế nào để kiểm tra tư cách của tài hạ. Hàn lập lơ dơ, dơ quy quy, e, nơ, hơi hỏi. Khi kiểm tra, lấy thần thông của đảo dấu thì cần gì phải kiểm tra nữa. Tự nhiên là trực tiếp được thông qua rồi. Nho sinh cười ha hả nói. Vừa nghe nói vậy, hàn lập cùng tiêm tiêm khẽ giật mình. Như thế nào đạo dấu thật sự tưởng rằng tại hạ là loại người không biết quyền biết sao. Nếu đám bác cỡ sai tồn tại phía dưới cũng có thể miễn kiểm tra thì các hạ cũng đương nhiên là không cần kiểm tra. Tiếp theo thì tốt rồi, đây là ít lôi tán của đảo vũ. Nho sinh vừa mới nói hết, trên cuốn sách trên tay bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, một vật trực tiếp từ phía trên bay ra nhằm thẳng đến hàn lập phóng tới. Hàn lập đưa tay ra trộp lấy vậy bay tới vào trong tay, trong tay có cảm giác có chút lạnh lẽo đầu vừa nhìn chính là một đêm lánh đảm ngân lôi địa tiêu ô, chỉ có kể ra tất lớn nhỏ, từ bỏ tinh xảo gì thường mặt ngoài minh ẩm sầm sạp địa ý hiệu. Ta có mấy lời phải nhắc nhở đảo giấu. Ít lôi tán phải nhận người làm chủ để tránh người khác cướp đi. Hơn nữa vật này sau khi nhận chủ thì chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng mà thôi. Qua thời gian này sẽ thành vô dụng nói đúng là đạo hữu tất nhiên phải từ trong sơn mạch quay ra trong vòng một tháng, nếu không cũng chỉ có thể ở trong đó chờ ma khí ma hóa chính thức trở thành ma vật. vì mẫn chấp sự này nào ngờ lại rất có trách nhiệm kể lại phi thường rõ ràng chi tiết. đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. hàn lập gật đầu cầm cái ô nhỏ trong tay hướng lên không trung ném đi sau đó phun ra một đoàn tiên huyết hóa thành một kiếm huyết vụ phun tới bao phủ lấy cái ô nhỏ màu bạc tiếp theo sau trong miệng hàn lập lẩm bẩm hai tay bắt huyết nhắm lên không trung mười ngón tay liên tiếp búng ra từng đạo pháp huyết màu sắc khác nhau tuôn ra nhập vào trong huyết vụ cái ô nhỏ màu bạc điên cuồng bành chứng lên trong nháy mắt đã biến to ba thước đồng thời trong huyết vụ truyền ra thanh âm ầm ầm Sương mù ngưng trọng rồi hóa thành vô số huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau vây lấy cái ô bạc quay tròn, sau khi chợt ló lên thì tiến vào trong đó. Trong phút cho cái ô bạc toàn thân nổi lên một tầng huyết quang nhưng lại lập tức tán đi và khôi phục như thường. Hàn lập vươn tay thu lại, cái ô bạc thu nhỏ lại và nhắm cổ tay áo bay vụt đến, sau khi chợt ló lên thì việc nhận chủ đã hoàn thành rồi. Truyện! Nét mặt mẫn chấp sự hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút giật mình vì tốc độ hàn lập nhận chủ ít lôi tán cực kỳ nhanh. Bất quá một khắc sau, hắn liền khôi phục thần sắc như thường và đưa áng mắt nhìn tiêm tiêm cao mày nói. Vị tiên tử này là tinh tộc nhân, hơn nữa tu vi cũng quá thấp. Tiến vào ma kim sơn mạch khả năng vẩn lạc là rất lớn. Ta nghĩ tiên tử nên bỏ ý đinh đi vào đi. Đa tạ hảo ý của tiền bối nhưng vãn bối lần này nhất định phải tiến vào ma kim sơn mạch. Tiền bối xô gì kiểm tra thì bắt đầu đi. Tiêm tiêm nhìn mẫn chấp sự thi lễ rồi kiên trì nói. Nếu tiên tử đang nói như vậy thì mẫn mỗ cũng không nhiều lời nữa. Tại hạ có hai loại kiểm tra một loại là tại hạ dùng pháp trận phóng thích huyến cảnh chỉ cần kiên trì được nửa canh giờ là thông qua một loại khác là trực tiếp cùng hai đầu khôi lỗi thú đấu một hồi chỉ cần đánh bại chúng là thông qua chỉ cần thông qua một trong hai loại này là tiên tử đã vượt qua kiểm tra mẫn chấp sự chậm rãi nói vẫn bối lựa chọn cái thứ nhất tiêm tiêm tựa hồ đã sớm có dữ liệu nên không chút trần chờ nói Như vậy đảo hữu tiến lên trước ba bước là được. Mẫn trai sự gật đầu. Tinh tộc nữ tử này vừa nghe nói thế thì theo lời tiêu sái bước lên trước ba bước. Hàn lập ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe, khi thấy nữ tử này vừa đi tới trung tâm pháp trận thì tâm niệm hắn chuyển động vài cái, chưa kịp ngấm nghĩ gì thì mẫn chấp sự bỗng nhiên nhìn hắn nói. Đảo hữu có thể xuống trước rồi. Khi tải hạ kiểm tra không muốn có người quan sát, mà có những nội dung liên quan đến việc kiểm tra mong đảo hữu không nên nói ra ngoài. Cái này là tất nhiên. Hàn mố xin cáo từ. Hàn lập bất đồng thanh sát gật đầu rồi tiến vào cửa thang lầu, sau lưng truyền đến một trận cấm chế ba đồng cũng mơ hồ có tiếng thanh minh phát ra. Hàn lập tùy ý quay đầu liếc nhìn một cái. Chỉ thấy giờ phút này pháp trận trên sàn nhà hoàn toàn bất động tầng tầng quang hà màu trắng hiện ra đem kinh tộc nữ tử cùng mẫn chấp sự hai người bao phủ vào khiến hắn cũng không có cách nào chứng kiến được tình hình bên trong mảy may. Hàn lập thần sắc vơ u, v, quy quy, a động nhưng vẫn không chút dừng lại mà đi xuyên qua quang mạc xuống lầu. Hàn lập vừa xuất hiện tại tầng 3 thì chỉ thấy rất nhiều ánh mắt hướng nhìn lại. Hàn Lập cười cười đồng dạng không có dừng lại tại đây mà tiếp tục đi xuống dưới lầu. Chỉ chốc lát công phu sau, Hàn Lập đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn, sau khi hơi dừng lại thì xoay người lại hướng về phía lầu tắc liếc mắt một cái. Lầu tắc này có 5 tầng, tầng thứ 5 rốt cuộc có chứa cái gì? Không biết vì sao trong lòng Hàn Lập đột nhiên có ý niệm cổ quái như vậy nhưng rồi lại lập tức tiêu sái cười lắc đầu rồi liền đi dọc theo ngã tư đường từ từ đi về phía trước. Phỏng chừng đến lúc đám người Việt công kiểm tra xong thì vẫn còn một đoạn thời gian nữa, hắn tranh thủ đi tìm hiểu thông tin nơi này. Chấn này không lớn, chỉ cần chút xíu thời gian là liền có thể nắm bắt được đại khái. Hơn nữa... Hắn đối với tên thánh tục đưa ra phần thưởng chi tiên kia cũng có chút tò mò. Mặc dù không nghĩ đối phương có quan hệ gì nhưng đứng từ xa liếc mắt một cái hẳn là không phải là việc gì khó. Trong lòng nghĩ như thế, hẳn lập liền đi dọc theo ngã tư đường đi về phía trước. Hai bên ngã tư đường cửa hàng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận là một vài cửa hàng bán tài liệu ma thú. Mấy cửa hàng này cũng không lớn hơn nữa Thoạt nhìn có chút cũ nát, hiển nhiên cũng đã lâu năm rồi. Bất quá cũng may nơi ngã tư đường vẫn có một số người tu luyện thấp sai đi lai, bọn họ thỉnh thoảng vẫn ra vào cửa hàng nên sinh ý cũng có thể miễn cứng duy trì được. Hàn lập vừa đi được hơn phân nửa ngã tư đường, khi đi ngang qua một cách đại trạch viện thì đột nhiên hai mắt nhất mị, sắc mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn dùng thần niệm đảo qua nơi đây thì lại bị một tầng cấm trí cổ quái cản trở mà cấm trí này lại cao minh dị thường, cho dù hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong đó cũng không có cách nào nhất thời nửa khắc có thể xông vào. Xem ra nơi này chính là nơi tên thánh tộc kia đang ở rồi. Hàn Lập trong lòng suy nghĩ rồi không khỏi đưa mắt đánh giá nơi đây thêm vài lần. Đáng tiếc, cửa chạch viện đóng chặt hơn nữa cấm chế sân nghiêm, căn bản là không nhìn ra bất cứ đồ vật gì cũng không biết tên thánh tộc kia có đang ở trong đó hay không. Hàn Lập cũng không dừng lại thêm mà chỉ như thong song đi lướt qua trước cửa. Trong hơn nửa canh giờ sau, Hàn Lập đã đi dạo qua trấn này một lần mà quay lại lầu các. Kết quả khi hắn đến đó thì ngoại trừ tiêm tiêm và Việt Tông ra thì phủ cận cũng không còn ai nữa. Như thế nào, Việt huyên không có bị kiểm tra mà trực tiếp được thông qua rồi sao? Hàn lập như nhìn ra cái gì hỏi. tiền bối nói không sai. Khi ta lên, mẫn tiện bối nói ta danh khí đủ lớn, không cần kiểm tra nữa. Nếu không, vãn bối mặc dù lên lầu cũng không thể đi ra nhanh như vậy vẫn bối còn chưa đa tạ tiền bối tương trợ. việt tông khom người thần sắc đối với hành lập càng thêm cung kính vài phần. Không có gì chuyến đi này có thể rất bổ ít với đảo giấu. Tiêm đảo giấu, người hành cũng đã lấy được ít lôi tán rồi chứ. Hàn lập khoát khoát tay hỏi tiêm tiêm một câu. Cái này là tự nhiên. Ảng trận đó mặc dù lợi hại nhưng ta mới tu luyện thành vài loại bí thuật thanh tâm chấn thần nên việc kiên trì một đoạn thời gian thì không thành vấn đề. Tiêm tiêm hời hợt nói. Nếu như ra chúng ta nên lập tức xuất phát đi thôi. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm. Vãng bối cũng đang có ý này. Tiêm tiêm nở nụ cười, Việt Tông cũng ngưng trọng gật đầu. Truyện! Ba người không hề trần chờ, cùng nhau độn quang rời đi tiếp tục bay về phía trước vài dặm rồi hóa vào trời xanh không thấy bóng sáng. Sau khi phi hành về phía trước hai mươi mấy dặm thì phía trước sần xuất hiện sương mù mỏng manh đồng thời có tiếng sấm chuyển đến đinh tai nhất ớ. Ba đảo độn quang từ chốc sương mù bắn ra, hàn lập vừa nhìn rõ ràng tình kinh phía trước thì không khỏi hít một hơi lanh. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trường trên không trung tất cả đều là thanh sắc điện quang trước đồng không ngừng, đồng thời tiếng sấm từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất như vô cùng vô tận. Nơi bọn họ muốn đi vào chính là một thế giới toàn lôi điện mà không có vật gì khác. Việt Tông thấp tiếng nói rồi há miệng phun ra một cái ô màu bạc thoáng một cách đã hóa thành một đoàn ngân quang đem toàn thân hắn bảo hộ ở trong đó rồi nhằm hướng bên cạnh bay lên. Hàn lập cùng tiên tiêm ngạch cũng đồng dạng làm phép, cũng thả ra ít lôi tán của mình mà đi theo. Một lúc lâu sau, ba đoàn ngân quang từ một chỗ khác trong thế giới lôi điện đi ra và xuất hiện ở trên không trung của một ngọn núi màu đen. Quang mang sau khi thu liếm thì ba người hàn lập hiện hình ra trôi nổi trên trời cao. Đây là mà Kim Sơn Mạch. Hàn lập đảo mắt qua mọi nơi rồi nổi một câu. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1612 quả ma xuất hiện. Trên mặt đất trong vòng ba bốn trăm trượng tất cả đều là một mảnh đen tuyền so một tầng xương mù đen dày đặc bao phủ. Mà ngoài ba bốn trăm trượng đang có hai bóng người siêu đáng hoàn toàn ngăn cách với xương mù giống như âm dương lưỡng xới cách ly nhau. Truyệt! Hàn lập thần sắc vừa đồng cúi đầu xuống phía dưới chân mình. Chỉ thấy núi lớn dưới chân mình chỉ có non nửa bộ phận lộ ra hơn phân nửa còn lại đang bị hãm sâu trong vụ hải chỉ có thể mơ hồ nhìn được trong phạm vi bốn mươi trượng hơn nữa cảnh vật cây cối núi đá đều mơ hồ dị thường xuống sâu thêm một chút nữa thì chỉ thấy một phiến tối đen thấy tình hình như vậy hàn lập hơi trầm ngâm rồi trong đồng tử lam quang chợt lói lên hắn đã thi triển minh thanh linh một thần thông nhất thời trong phạm vi mấy trăm trượng đều trở nên rõ ràng Bất quá, hàn lập lại nhíu mày trong chỗ sâu ngoài trăm trượng vẫn chỉ là một mảnh mông mông lung lung, linh mục cũng không thể trực tiếp xuyên thấu qua. Về phần thần niệm quét xuống dưới thì chỉ sô thể xâm nhập vào hơn 10 trượng, sâu hơn là lập tức bị bài xích đẩy ra. Thậm chí trên trời cao nơi hắn đang đứng tại nơi ít bị hôi sắc ma khí ngăn cản thì thần niệm lan tỏa tứ phía cũng bất quá chỉ bao phủ được hơn một sẵm. Căn bản là không bằng sử dụng linh mục thần thông theo đó thì đúng là có chút phiền sức. Vạn nhất gặp phải đám cao dai ma thú an hiểu ẩm nặng thì cho dù hắn cũng không thể lập tức phát hiện ra được. Hàn lập âm thầm cân nhắc một hồi. Đúng lúc này Diệp Tông nói. Tiêm tiên tử đem địa phương sắp đi tới nói cho tại Hạ đi. Việc này là tự nhiên. Hiện tại không nói cho đạo hữu thì tiểu muộn còn thuê Việt hương dẫn đường làm gì. Tiêm tiêm lập tức một tay vừa lật lại, đem ra một khối thạch xiến hướng về phía Việt Tông ném tới. Việt Tông giơ một tay tóm lấy, đem vật ấy nắm vào trong tay rồi đặt lên trên chán một lúc, nhắm hai mắt lại dùng thần niệm chui vào trong đó. Hàn lập sau khi xác định phủ cận không có ma thú nào thì mới thu hồi ánh mắt. Đứng ở một bên thảm nhiên nhìn Việt Tông Là khu vực này sao Nơi đó chính là chỗ sâu nhất trong khu vực ngoại vi Sơn Mạch Một lát sau Việt Tông mở hai mắt Thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường Việt huyên đã từng chân chính xâm nhập vào chỗ sâu trong Sơn Mạch mấy lần Lần này mang theo nhóm chúng ta đến khu vực đó mà lại có vấn đề ư Nghe nói vậy Tiêm Tiêm lại khẽ cười nói Nếu không phải lúc ma khí bùng nổ thì tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại thì khác, tiến vào nơi sâu như thế thì cần phải mạo hiểm nhất định, hơn nữa cửa vào khu vực này cũng khá xa trên đường đi khẳng định là không thể hoàn toàn im ổn. Việt Tông thở dài một hơi nói, cho dù là có thể gặp nguy hiểm nhất định nhưng cũng không khẳng định là sẽ gặp cao dai ma thú. Chúng ta nếu đã tới đây thì tự nhiên không có khả năng bỏ sở nửa chừng. Đạo hữu đối với ma kim sơn mạch đã quen thuộc, lộ tuyến thường đi như thế nào thì cũng chỉ có thể trông vào Việt Hương mà thôi. Tiểu muội chỉ cầu trong vòng 10 ngày đi tới nơi được nơi này. Tiêm tiêm cười nói. Tiên tử quá tin tưởng ta rồi. Việt Tông nghe vậy thì cười khổ một tiếng tùy theo bản năng nói. Trong ba người... Người tu vi cao nhất chính là Hàn Lập, hơn nữa lúc trước đã hiển lộ thần thông kinh người nên làm cho vị thợ săn nổi danh ở Ma Kim Sơn Mạch này tự nhiên thêm chính sợ trước tiên hỏi ý kiến Hàn Lập. Ta cũng không có ý kiến gì, việc đạo hữu cứ quyết định đi. Hàn tiền bối cũng nói như thế thì phản bối không khách khí nữa. Nếu thằng tắp đi trực tiếp xuyên qua thì nguy hiểm là quá lớn. Còn nếu đi men theo ngoại vi sơn mạch thì tuy rằng an toàn hơn rất nhiều nhưng thời gian lại có thể không kịp, không thể trong vòng 10 ngày có thể đi tới được. Như thế mà nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lộ tuyến trung gian mà đi. Nói như vậy, nguy hiểm có thể thấp nhất mà thời gian cũng có thể đạt yêu cầu. Việt Tông sau khi cân nhắc một chút thì nói, Hảo cứ theo lời Việt huyên nói đi. Tiêm tiêm gật đầu đồng ý nói mà hàn lập cũng không nói gì thêm. Sau đó Việt Tông lại cùng hai người cẩn thận trao đổi một ít chi tiết nữa, cũng sẵn dò mấy chuyện cần chú ý trong sơn mạch sau đó ba người độn quang cùng nhau nhắm phía trước mà bay đi. Sau khi bọn họ rời đi, bất quá được một canh giờ tại địa phương phủ cận khác có bốn người từ trong lôi điện thế giới chạy ra. Đầu tiên, bốn người này cẩn thận đánh giá bốn phía rồi tụ tập lại nói vài câu. Truyện dẫn đầu là một gã luyện dư trung sai mặt đen, đại hán này vung tay lên rồi bốn người đều tự lấy ra một cái pháp bàn, hướng một phương hướng khác xi độn mà đi. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, cứ cách mỗi hai canh giờ lại có bóng người vọt vào Ma Kim Sơn mạch. Bọn họ có lẽ đơn phương độc mã, có đồng bạn Trong đó nhân số nhiều nhất tự nhiên là đám người do tên nam tử họ khuê kia dẫn sắt. Tiếp theo chính là đám tu luyện giả bản địa do lão giả họ ngạn cùng một đám người của lôi vân quý. Bất quá hai đám người này sau khi tiến nhập vào ma kim sơn mạch thì lại tán mà không tụ tập cùng một chỗ. Ba ngày sau tại một nơi trong ma kim sơn mạch trên tầng trời thấp đột nhiên truyền đến âm thanh bão liệt trầm thấp. Chỉ thấy vô số đoàn bạch quang nhỏ đồng thời bạo liệt hóa thành một cơn lúc lớn, trong cơn gió lúc cùng tiếng nổ lớn, vô số phong nhận từ trong đó vọt ra. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm thiết từ trong cơn lúc chuyển ra, hơn 10 cái tàn thi ma thú từ trên không trung rớt thẳng xuống đảo mắt một cái đá rơi vào phía trong vụ hải không thấy đâu. Phúc suy, một tiếng cơn lúc giống như bọt biển bắn tán loạn đi. Trên không trung hiện ra ba đảo nhân ảnh, trong đó một người tay cầm một viên châu màu trắng, sắc mặt ngưng trọng. Đúng là Việt Tông. Bên cạnh là hàn lập thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng đang huyền phủ tại không trung. Mà tiêm tiêm trên người nàng lúc này có thêm một cái chiến sáp màu đỏ nhạt trên đầu vai xuất hiện một con quái điểu toàn thân đen thui, miệng màu hỏa hồng, hai mắt màu vàng. Sau khi khẽ thở dài một hơi, Việt Tông cầm viên châu trong tay thu lại. phù cận còn một ít hơi gió lập tức hoàn toàn biến mất. Có chút không thích hợp. Việt Tông trầm thấp nói. Không thích hợp, lời này là có ý tứ gì, không phải chỉ là mấy con đê dai ma thú hay sao? Mấy ngày trước đây, chúng ta cũng không phải đã đánh chết vô số rồi sao? Tiêm tiêm gì quái hỏi ngược lại. Nếu là đây giai ma thú bình thường thì tự nhiên là không có gì không ổn nhưng mấu chốt là quần ma nha này trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở ngoài vi sơn mạch cả. Chúng luôn luôn sinh sống sâu trong sơn mạch. Loại vi hành ma thú cao giai kia cũng sẽ đồng dạng hiện thân mới đúng. Cho nên mới vừa rồi ta mới không để cho nhị vị đảo giấu ra tay, hơn nữa còn toàn thân đề phòng. Việt Tông giải thích nói. Có thể là do ma điểu này hành động một mình hay không hay là đây là Việt huyên lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này. Tuyệt! Tuyệt không có loại sự tình này. Loại ma nha này là ma điểu sống sâu trong sơn mạch. Không riêng gì ta mà rất nhiều người vào ma kim sơn mạch đều biết tập tính của loại ma nha này. Việt Tông liên tục lắc đầu nói. Cho dù xuất hiện gì tượng thường thì nó nói lên điều gì? Hàn lập ánh mắt chợt ló lên hỏi. Cái này khó nói, hoặc là tam đầu hoan cầm đầu quần ma nha này đã bị diệt sát, chúng vô pháp tìm được tam đầu hoan khác nên chúng nó không thể tiếp tục sinh tồn sâu trong núi non bị bức bách mà trốn ra nơi đây. Hoặc là quần ma nha này bị tam đầu hoan mạnh mẽ điều động mới vi phạm tập tính mà hiện ra nơi đây. Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút mới chầm rãi nói, Nga, Việt đảo hữu cảm thấy được là loại nào? Hàn lập nở nụ cười cười lơ đến hỏi, giả thiết thú nhất có khả năng phi thường nhỏ. Dù sao trong hàng đê dai ma thú, ma nha ngoại trừ bay nhanh một chút thì không tính là cường đại. Một khi mất đi sự che chở của tam đầu hoan thì chúng nó không thể sống được để chạy từ sâu trong sơn mạch ra đây. Các ma thú khác bên trong cũng không phải là ngồi không. Việt Tông khẳng định nói, Nếu đám ma nha này bị cường đại ma thú khác sai xử thì là chúng ta đang bị con ma thú này theo dõi. Hai mắt hàn lập nhú lại, một đám hàn quang chớp động. Chỉ sợ là như thế hơn nữa con ma thú này tựa hồ linh trí cũng không thấp. Việt tông nghiêm nghị nói. Việt đảo hữu cảm thấy chúng ta nên xử lý việc này như thế nào? Tiêm tiêm nhíu mày hỏi. Chúng ta nên gia tăng độn túc xem có thoát khỏi ma thú này không? Dù sao con thú này có linh trí xuất hiện nơi đây có lẽ là có nguyên nhân gì đó cũng vô pháp vứt bỏ được nó cũng chỉ có cách đánh chết nó mà thôi. nếu không vãn nhất con thú này đưa tới ma thú khác hoặc là thủy trung ẩn núp ở phía sau thì đều là họa lớn. ha hả, cũng may là có hàn tiền bối, vãn bối mới dám đề nghị như thế. đổi thành là vãn bối thì chỉ có thể nghĩ cách khác. bất quá cách loại biện pháp này tuy si thường hao phí thời gian, không thích hợp cho chúng ta lúc này. Việt Tông nở nụ cười cũng nịnh hót hàn lập một câu. Hàn lập nghe xong cũng lộ ra vẻ giống như cười nhưng không có trực tiếp nói cái gì mà là quay đầu hướng tiêm tiêm một bên hỏi một câu. Tiêm tiên tử, ngươi cảm thấy đề nghị của Việt đảo hữu như thế nào? Việt huyên đối với ma thú nơi này rất hiểu biết, khẳng định là trên ta rất nhiều. Mà lấy thần thông của Hàn tiền bối, chỉ cần không gặp phải thánh sai ma thu thì hẳn là cũng không sợ hãi. Tiêm tiêm thản nhiên cười nói. Nếu nhị vị đạo hữu đều thấy được thì Hàn mỗ cũng không có ý kiến gì khác. Hàn lập sờ sờ cam từ chối cho ý kiến đồng ý nói. Một khi đã như vậy, chúng ta nên hành động đi thôi. Đáng tiếc là chúng ta phi đồn không thể quá nhanh để tránh cho ma thú khác chú ý. Bằng không với tốc độ cao nhất, chỉ cần không phải là ma thú an hiểu phi hành thì hẳn là có thể bỏ qua. Việt Tông có chút tiếc nuối nói. Lời này của hắn thật ra không giả. Hàn lập không nói gì, chẳng những đồn tốc bay nhanh hơn nữa thanh sắc đồn quang còn có vô thanh vô tức, một bộ vẫn còn dư lực. Việt Tông dưới chân có thêm một đôi bạch sắc pháp luôn, bạch sắc quang hà chớp động độn tốt cực nhanh có vẻ không dưới luyện dư kỵ. Mà trong tay tiêm tiêm lại có thêm một cái kim sắc tiểu phiên. Trong linh quang chớp đồng hóa thành một đảo kim hồng nhạt như không thấy, một cái chớp động liền ra xa vài chục trưởng. độn tốt cực nhanh, dĩ nhiên là bắt kịp hàn lập. Ba đảo độn quang phá không phi hành trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà cơ hồ cùng trong lúc đó, ước chừng ngoài 10 thẳng trong một tòa tiểu sơn phía dưới, ở sâu trong hắc sắc vô hải, ở một địa phương tối đen như mực bóng nhiên huyết quang chợt lóe, đồng thời lộ ra hơn 10 con yêu nhãn màu đỏ tươi ướt áp. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1613 Đa Nhãn Ma Ba người hàn lập một hơi bay ra mấy trăm dặm cho tới khi bị một đám chuột bay quấy nhiễu ở trên một đỉnh núi. Đám ma thú này thể tích rất lớn, bộ dáng rất sống sóc nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh rơi đồng thời miệng đầy răng nanh có vẻ hung ác khác thường. Đương nhiên về sai ma thú bực này tự nhiên sẽ không được hàn lập để trong mắt, thậm chí không cần hàn lập ra tay trên người tiêm tiêm vô số kim mang đột nhiên ló lên rồi như bảo vũ bắn đi, một chút đã đem đám chuột bay này đánh cho tan nát. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh này thì Việt Tông lại không lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại sau khi phi hành được một đoạn lộ trình ngắn thì dừng phi hành pháp luôn dưới chân rồi nhìn hai người bên cạnh thở dài một hơi nói. Tiêm tiên tử, hàn tiền bối, chúng ta không cần phi hành về phía trước nữa. Ma thú kia Thủy Trung vẫn đi theo phía sau, hơn nữa độn tốc cũng không chậm. Chỉ bằng độn tốt hiện tại của chúng ta thì không thể bỏ rơi nó rơi, rơi, rơi, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Đạo hữu khẳng định, thanh quang chợt tắt, hàn lập cũng từ trong đồn quang hiện ra mở miệng hỏi đồng thời trên mặt hiện lên một tia gì sắc khó có thể phát hiện ra. Không sai, vãn bối tuy pháp lực không cao nhưng trên phương diện cảm ứng cùng truy thung ma thú thì tự cho là có chút thủ đoạn. Việt Tông khẳng định nói, tiêm tiêm nghe vậy thì thần sắc có chút âm trầm. Hàn lập trong lúc nhất thời cũng trầm ngâm không nói gì. Kỳ thật không cần Việt Tông nói hắn cũng cảm giác rất rõ ràng ở phía sau bảy tám giám đích sát có một đầu ma thú đang đuổi sát theo. Đừng tưởng thần niệm của hắn không thể thả ra xa, xa nhưng bằng minh thanh linh mục thì vẫn có thể nhìn thấu ma khí mà mơ hồ chứng kiến thấy thân ảnh của nó. Ngay cả cho dù con thú này Thủy chung vẫn giấu mình phía dưới hắc vụ đồng thời cũng thường tránh ở phía dưới núi nhưng do thân hình quá lớn nên làm sao có thể che giấu hết được. Trái lại qua một phen thử thách vừa rồi, hàn lập đối với vị Việt Tông này cũng có chút tin tưởng. Xem ra đối phương có thể nhiều lần bình yên ra vào ma kim sơn mạch như thế thì thật sự cũng có chút bổn sự. Thó trách tiêm tiêm nhất định mướn người này. Hàn tiền bối, xem ra chúng ta phải bố trí cái bấy, đem ma thú này đánh chết đi. Tiêm tiêm nhìn hàn lập cẩn thận hỏi một câu. Bố trí bấy cần gì phải phiền toái như vậy? Nếu con thú này khiến chúng ta bị chú ý thì ta qua đem nó xếp đi. Nhị vị ở chỗ này chờ ta một lát. Hàn lập thản nhiên nói rồi bỗng nhiên sau lưng hào quang chợt lóe, một đôi cánh trong suốt liền hiện lên. Hai cánh nhẹ vẫy một cái, nhất thời một tiên xét đánh truyền đến, hàn lập hóa thành một đảo hồ quang bắn ra. Chỉ sau mấy cái chớp đồng đát xa xa mấy trăm trượng rồi lại một tiếng sấm trầm thấp nữa vang lên thì hàn lập đã biến mất vô ảnh vô tung. Tinh tộc nữ tử cùng Việt Tông thấy vậy thì có chút sật mình truyện một mình hàn tiền bối muốn đối phó với đầu ma thú kia, tuy rằng đầu ma thú kia không có khả năng là thánh sai nhưng là một trong số ít cao sai ma thú có thần thông lợi hại khác thường thậm chí là hơn xa tu luyện giả cùng sai. Việt Tông thì thảo một tiếng, bộ sáng có chút lo lắng. Nếu hàn tiền bối tự tin như thế thì hẳn là có thể nắm chắc. Tiêm tiêm chậm rãi nói tựa hồ đối với Hàn Lập có chút tin tưởng. Việc công nghe xong thì tuy không nói gì thêm nhưng vẫn nhíu mày. Đúng lúc này, từ xa à chợt truyền đến vài tiếng nổ âm ầm, ầm, tiếp theo là một tiếng sống kinh sợ phát ra nhưng sau đó lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết rồi lại bỗng nhiên dừng lại, phía xa xa lại lập tức yên tính trở lại. Loại tình hình quỷ dị này làm cho Việt Tông và Tiêm Tiêm không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lại một lúc lâu sau, trong lúc hai người đều có chút bất an chờ đợi thì trên không trung xa xa linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng bắn nhanh mà đến, là Hàn Tiền Bối. Việt Tông vừa thấy màu sắc đồn quang thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng biểu tình trên mặt lại có chút quỷ dị tiêm tiêm lúc này không nói gì thêm chỉ là ánh mắt chớp động không chừng nhìn đạo thanh hồng xa xa đang phóng tới sau một tiếng xé gió và mấy cái chớp động đạo thanh hồng đã đi đến chỗ hai người sau đó thanh quang chợt tắt thân hình hàn lập hiện ra việt đạo hữu nhìn xem đây là ma thú gì mà bộ dáng có chút kỳ lạ Hàn lập nói xong cánh tay vung lên ném ra một đám đen tuyền gì đó mang theo một cố khí tức huyết tinh. Việt Tông cả kinh nhưng không lướng lự đón lấy vật này nhìn một chút. Nhất thời vật kia lơ lượng ở giữa không trung. Tinh tộc nữ tử cũng vội ngưng thần nhìn lại. Đây rõ ràng là một cái đầu ma thú hình tròn trên đầy lông mau như nhung, hai tay dài. Nhìn rất sống đầu khỉ nhưng sau khi nhìn phía sau thì làm cho người ta hít vào một hơi sâu, sau lưng phát lạnh không thôi. Cái đầu này gương mặt lại không có mũi miệng cả mặt che kín toàn lông mao rõ ràng là chỉ có hơn 10 cái yên mục màu đỏ nửa khép nửa hở. Số hiêu mục này phần lớn đồng tử còn lưu huyết, hơn nữa trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đa nhắn ma đúng là loại ma thú này. Loại ma thú này trời sinh tinh thông nhếp hồn thuật mê hoặc, Cho dù là ở sâu trong ma kim sơn mạch thì cũng phi thường hiếm thấy chẳng thể trách đám ma nha này lại bị sai xử. Việt Tông liếc mắt một cách liền nhận ra lai lịch của nó, hoảng sợ giật mình nói. Đa nhã ma, ta nói con thú này vì sao ngay từ đầu liền không ngừng nhấp nháy yêu mục, nguyên lai là tính toán thi triển nhất hồn thuật với ta. Sách sát đối với ta mà thi triển thuật này thì xem như không gặp may đi. Hàn lập cười hát hát lơ đến nói. Bất quá tiền mối cũng thực sự là cao thân rồi, vừa đi một lúc cơ hồ chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã đem một con cao dai đa nhãn ma chém chết. Con thú này chẳng những tinh thông mê hồn thuật mà thân mình còn có vài loại thần thông quỷ dị phi si thường khác. Cho dù tu luyện giả cao dai hơn một bậc so với con thú này mà gặp phải nó thì cũng cảm thấy đau đầu. Việc tôn thần sắc vẫn đang có chút quỷ gì nói. Phải không cái này ta thật không biết, ta căn bản không cho nó thời gian thi triển thần thông gì. Hơn nữa ma thú này pháp lực bất quá vào tầm thượng tộc bảy tám sai gì đó, không coi là rất cường đại. Hành lập lại đảm bạc nở nụ cười. Việt Tông nghe được lời này thì nhất thời có chút hết chỗ nói. Xanh đầu của đa nhãn ma này tiểu mũi thật ra cũng đã nghe nói qua một lần. Nghe nói trên người nó tài liệu tối quý hiếm chính là con mắt mê hồn này. Đây chính là tài liệu luyện phí tuyệt hảo. Đáng tiếc không phải là thánh sai đa nhãn ma, nếu không thì có thể lấy chúng luyện chế ra một chuyện gì bảo tiếp cận linh bảo. Tiêm tiêm bỗng nhiên cười nói. Tiêm tiên tử nói dẫn rồi. Nếu thật sự đụng tới thánh giai đa nhãn ma thì ta vẫn chỉ có thể nhanh chân chạy xa rồi. Ha ha, mặc kệ nói như thế nào. Hàn mố thật có vài phần nhãn lực, vẫn chưa đem cái tài liệu tối trọng yếu này ném đi nhưng thật ra thi thể con thú này đã rơi xuống sâu trong ma khí, không dễ lấy lắm. Hàn lập cười nói. Nếu đa nhãn ma bị thu thập hết rồi thì lộ trinh tiếp theo sẽ an ổn hơn nhiều Bất quá cũng may là tiền bối đã đem ma thú này giải quyết đi Vì loại ma thú này an hiểu nhất là liên hợp với các ma thú khác Hơn nữa phi thường thù sai Một khi nó mà đào thoát được thì hậu hoạn vô cùng Bất quá nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu Chúng ta nên lập tức rời đi thôi Một phen tranh đấu vừa rồi có thể đưa tới các ma thú khác. Chuyện, Việt Tông cẩn thận nói. Việt huyên nói có lý. Hàn tiền bối, chúng ta lên đường thôi. Tiêm tiêm nghe vậy thì đồng ý nói. Hàn lập cũng không có suy nghĩ khác, gật đầu đồng ý, tay áo bào run lên, một mảnh thanh hà thổi qua, đầu ma thú bỗng nhiên biến mất ở trong thanh quang. Ba người đổn quang tái khởi tiếp tục bay về phía trước Truyệt Ba người hàn lập cũng không biết Sau khi bọn hắn vừa mới đi thì được gần nửa ngày sau Thì bỗng nhiên có một tiếng tiêm minh từ một phương hướng khác truyền đến Tiếp theo là một đám hắc sắc vân vụ từ trên cao cuồn cuộn kéo đến Phô thiên cách địa Nhất thời đen phạm vi không chung vài sắm tất cả bao phủ trong này Sau một tiếng thét chói tai, từ trong vân vụ kịch liệt quay cùng một trận rồi mười mấy đảo quang hắc sắc quang chủ bỗng nhiên từ trong vân vũ phun xuống, một chút đánh xuống phía dưới vụ hải. Chỉ thấy nơi nào quang chủ đi qua, hắc sắc ma khí lại sôi trào lên rồi dạt ra hai bên tiếp theo cột sáng tại một địa phương quét qua một trận trong phạm vi mấy trăm trượng thâm hắc ma khí đều bị càn quét để lộ ra phía dưới một cái thi thể ma thú không đầu. Phần dưới thi thể này giống như một con cử mãng màu xanh biếc, nửa phía trên lại giống như thành lằn, hai cánh tay một lớn một nhỏ nằm hai bên, ngón tay có màu xanh biếc sắc bén gì thường. Vừa thấy thi thể ma thú này trong đám vân vũ trên không trung phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thương thanh âm giống như ủy khóc cực kỳ thê lương. Là ai, là ai giết con ta? Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn trầu hồn luyện sách. Thanh âm tuy khó nghe dị thường nhưng có thể nghe ra đó là một thanh âm già nua của một lào giả. Cậu dạ, ngũ khấp, lập tức tìm ra tung tích hung thủ, chúng ta lập tức truy tung theo bọn chúng thôn phể bọn chúng. Lão giả như hung thần áp sát lớn tiên quát. dạ tuân mệnh. Một thanh âm một nam một nữ xa lạ cũng từ trong đám hắc sắc vân vụ chuyển ra rồi lập tức từ trong đám vân vụ bay ra hai luồng quang cầu màu đỏ bên trong mơ hồ có hai đảo nhân ảnh chợt lói lên rồi hạ xuống chỗ thi thể không đầu. Độn quang chợt tắt hiện ra hai quái vật nửa người nửa thú một gã trên đầu có một đôi cừu sắc đen thui cao lớn vạm vỡ trên thân mặc một kiện áo giáp màu đen nửa trên so với nhân tộc thì không khác gì nhưng hai cái đùi lại là chân thú đầy lông lá cứng sắn kẻ kia là một nữ tử dáng người thanh thoát mặt như hoa đoa chỉ là hai mắt xanh biếc hai tay dày đồng thời sau mông lại có một cái đuôi màu vàng hai người vừa hạ xuống đất đát vây quanh thi thể chạy quanh một vòng Một lát sau, nam tử kia giống lên một tiếng rồi há mồm phun ra một đảo điểu quang lướt qua nhập vào trong thi thể. Tùy theo cái sừng lớn trên đầu nam tử hào quang chợt lóe, một chút đắt nổi lên một tầng quang. Chỉ thấy thi thể kia đột nhiên sun lên tiếp theo một đoàn hôi khí bị một đoàn điểu quang bao phây lấy từ từ trong thi thể trồi lên. Sau khi chước động một cái thì hóa thành một cái bóng sáng ảm đảm vô cùng ngơ ngắt siêu phù lơ lửng ở phía trên thi thể không nhúc nhích. Lúc này nữ tử còn lại dùng mũi đánh hơi vài cái, hai mắt nhíu lại rồi đột nhiên bay lên trời ở phủ cận không chung bay loại vài vòng. Tìm được rồi, giết chết thiếu chủ chỉ có một người nhưng phủ cận còn có khí tức của hai kẻ khác từ bên ngoài tới. Xem ra cho dù không liên quan đến cái chết của thiếu chủ thì cũng có thể là đồng bạn của kẻ nọ. Thân hình nữ tử đột nhiên dừng lại cung kính nói. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1614 Ma ảnh tàn sát bừa mãi. Tốt, ngươi có thể tìm ra phương hướng người nọ đi tới không? Thanh âm xà nu lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là có thể. Mấy người này tuy đã thi triển công pháp che đẩy linh lực nhưng do ma khí phổ cận tràn ngập nên khí tức của ngoại nhân căn bản là vô pháp che đẩy triệt để. Đây là phương hướng hắn rời đi, bất quá khí tức đã thi thường phai nhạt, bọn họ chắc đã đi được một đoạn thời gian dài. Hơn nữa bởi vì ở trên cao nên ma khí lưu chuyển quá nhanh nên thuộc hạ cũng không có nắm chắc thực sự có thể theo phương hướng này mà đuổi theo kịp mấy người này. Nữ tử thành thật nói. Hừ, đồ vô dụng. Lão giả nghe vậy thì tức giận nói, mà nữ tử này thì chỉ có thể bất đắc sĩ thủ thúc mà đứng. Lúc này trên mặt đất gã nam tử kia cũng bay lên không, sau mấy cái chức động thì đi đến bên cạnh nữ tử, hướng người trên cao thi lễ nói. Khởi bẩm chủ nhân, ta đã đưa tàn hồn từ trong cơ thể thiếu chủ ra và sử dụng bí thuật hoàn nguyên bộ dáng của hung thủ. Phóng xuất ra cho ta xem. Lão già lạnh lùng phân phó một tiếng. Nam tử có sừng to dạ một tiếng, ốm tay áo run lên, nhất thời một đoàn khí xám cùng hát quang đan vào nhau phi ra nơ lượng trên đầu nam tử nọ. Mà nam tử thì hay tay bấm pháp quyết nhắm ngay quang cầu trên đầu bắn ra. Phúc, một tiếng quang cầu bảo liệt ra, một quang ảnh ảm đảm dị thường hiện lên trong hư không. Người nọ một thanh thanh bào trên người sáng lóa mắt. Khung mặt bình phàm trên vô quang trước đồng rồi có một con ngươi đen chịt khẽ đồng đẩy, mặt ngoài hắc mang lưu chuyển bất định, có vẻ quỷ gì gì thường. Nhân ảnh này dĩ nhiên chính là hàn lập. Xanh, một tiếng quang ảnh chỉ xuất hiện mười mấy cái hô hấp rồi bảo liệt tiêu tán đi. Phá diệt pháp mục, hảo, xem ra khẳng định là người này không giả. Cũng chỉ có phá diệt pháp một cấm chế không gian thần thông mới có thể phá được thuấn si đào sinh của con ta. Chúng ta lập tức xuất phát. Lão giả vừa nhìn rõ ràng con mắt ở giữa trán của Hàn Lập thì nhất thời nghiến răng nghiến lời nói ra. Thứ cho thuộc hạ vô lễ. Đại nhân dự định tự mình truy sát người này ư. Nam tử có sừng to nghe vậy thì so dự một chút nhưng cũng hỏi một câu. Thế nào, ngươi cảm thấy mệnh lệnh của ta có gì không rõ ràng lắm a Lão già thanh âm âm trầm dị thường hoi? Thuộc hạ không dám nhưng chủ nhân lẽ nào đã quên nguyên nhân xuất quan lần này? Phân thân của thủy tổ đại nhân muốn mượn ma khí vào phát lúc này để triệt để thức tỉnh lại. Vạn nhất chủ nhân tới chậm trễ thì bị bọn thiết ma gèm xa trước mắt thủy tổ đại nhân thì sợ rằng đại nhân sẽ có phiền sức cử sao nam tử trần chờ một chút rồi nói hừ thiết ma lão già hừ lạnh một tiếng tuy bộ dáng phảng phất chẳng để vào mắt nhưng rõ ràng là có trần chờ như vậy đi cầu dạ ngươi an hiểu thuật truy tung mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nhưng nhất định phải kiếm cho ta vài người này ta đi trước cung ninh thủy tổ đại nhân xuất quan sau mấy ngày nữa sẽ tái hội họp Nếu lúc ta tìm tới mà ngươi còn chưa tìm ra được mấy người này thì lúc đó hậu quả như thế nào ngươi cũng biết rõ ràng rồi. Lão già âm tình bất định một lúc lâu sau mới không cam lòng quyết định nói. Tôn mệnh, nữ tử biến sắc nhưng lại lập tức cúi đầu đáp ứng nói. ngũ khấp, chúng ta đi thôi. Lão già không hề nói gì thêm cùng nữ tử nữa mà trực tiếp phân phó nam tử có sừng to một tiếng, sau đó một cái bàn tay màu xanh đầy lân phiến từ trong đám hắc sắc vân vụ lộ ra, sau khi chợt lói lên thì không biết làm như thế nào đã đem thi thể phía dưới vụ hải ôm ra và cũng như tia chớp lùi về trong đám vân vụ này. Dạ, chủ nhân! Nam tử có sừng to cung chính đáp ứng một tiếng rồi cũng hóa thành một đoàn hồng quang bay ra, chợt lóe lên rồi tiến vào trong đám vân vụ. Tiếp theo trong hắc sắc vân vụ nổi lên thanh âm oanh long truyền ra và nhất nhanh theo một hướng khác cuồn cuộn bay đi. Trong nháy mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại nữ tử nọ. Đợi đám mây đen cuối cùng tiêu thất vô tung vô ảnh phía chân trời, cái đuôi của nữ tử này khẽ phất lên. Hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cảm thấy mệnh lệnh của lão gì cực kỳ khó làm nhưng cuối cùng nàng cũng khẽ thở dài một hơi ánh mắt sau khi đảo qua mọi nơi, xác nhận phương hướng thì thân hình khẽ động, một chút hóa thành một đảo ngân quang bay vụt đi. Nhưng Ngân Quang mới phi độn ra ngoài hơn trăm trượng thì đột nhiên Linh Quang run lên rồi bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đảm rồi sau cùng ló lên, Ngân Quang biến mất tiêu thất ở trong không trung. Tại một nơi khác trong Ma Kim Sơn Mạch, một gã hóa thần kỳ cùng một gã luyện sư thì vì tục đang chậm rãi phi hành dưới tầng trời thấp. Trong tay hai người đều cầm một cái pháp bàn to cỡ bàn tay cứ tiến một chút lại dừng lại nhìn chăm chú vào pháp bàn. Đã đi được vài ngày mà chi tiên kia ngay cả cái bóng cùng không thấy quong sư thúc chúng ta liệu có tìm lệch phương hướng hay không? Tên hóa thần kỳ kia là một thanh niên hơn 30 tuổi, không nhịn được hướng người bên cạnh hỏi. Thuật bói toán của ta tuy không thể nói là bách phát bách chúng nhưng mà ít nhất. Có xác suất một phần năm chính xác, ta liên tiếp tinh toán mấy lần đều chỉ về hướng này không sai. Một trung niên nhân khác khuôn mặt khô chỉ nhìn chăm chú vào pháp bàn trong tay cũng không ngẩn đầu lên trả lời. Một phần năm tỷ lệ cũng không lớn. Thanh niên hít một ngụm nói. Lúc này, hai người vừa lúc bay qua hai tòa núi cao to. Chúng không khác gì các ngọn núi khác. Bộ sáng đều tối om om, mặt ngoài trơn bóng gì thường, không xô một ngọn cỏ, tất cả đều là đá tảng xuyết thành vì vậy hai người cũng không lưu tâm chút nào, mắt thấy chuẩn bị bay vào giữa sơn phong thì lúc này gì biến lại nổi lên. Một cách đỉnh núi đối diện phía trước hai người đột nhiên bảo liệt ra, một đảo quang nhận màu đen dài hơn 10 trượng chợt ló lên chém ra. A, tên trung niên nhân khô gầy kia kinh hãi vội vàng hé miệng phun ra một tấm chắn, tấm chắn này chỉ nhói lên đã hóa thành mười mấy trường chắn trước người nhưng sau một khắc, hắc quang đảo qua mà xuống. một thanh âm trầm muộn vang lên thì tấm chắn trước người trung niên nhân phảng phất như một làn khói xanh bị hắc quang chém diệt căn bản không thể ngăn cản mảy may nhưng kỳ quái chính là hắc quang mặc dù hung mãnh vã đảo nhưng lại không ảnh hưởng đến thanh niên đứng bên cạnh mảy may. Quang mang cơ hồ bay sát sàn sạc qua người gã thanh niên rồi trình vào vụ hải phía dưới. Nhất thời trong vụ hải vang lên một trận oanh long, phản phất như thiên địa bị cử nhận chém đứt mà phân thành hai, phía dưới hiện ra một cái khe rộng hơi mười trượng nhìn không được cối bên trong tối đen, phản phất như sâu không thấy đáy. Tên thanh niên kia Tu Vi đã tới hóa thần kỳ nhưng hiện nhiên kinh nghiệm cùng người tranh đấu không quá nhiều nên đến bây giờ trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức luống cuốn tay chân vội vàng bấm pháp quyết rồi hóa thành một đảo bạch hồng hướng theo đường cũ bay đi. Nhưng vào lúc này, từ thạch bích trên một ngọn núi khác đột nhiên nổi lên một tầng sáng mờ mờ, tiếp theo một khuôn mặt to lớn dữ tợn hiện ra. Khuôn mặt này khá mồm phun ra một cỗ hoàng hà. Hoàng hàn cuốn ra đắt đen bạch hồng nuốt vào trong miệng. Lập tức cái miệng rộng trên thạch bích khép lại tiếp theo một cái thân thể cao vài tầng lầu từ trong ngọn núi sông ra. Nó có một cái đầu thật lớn, thân thể phản phất như ma thú. Ma thú này toàn thân màu xám trắng, cái đầu to lớn cơ hồ chiếm hết toàn bộ thân thể. Thân thể nói chung là một phần rất lớn. Một phần rất nhỏ, thoạt nhìn thực sự quái gì cực kỳ. Bất quá dù cho quái gì thế nào đi nữa thì việc ma thú có thân thể to ngang quả núi như thế tự nhiên tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ. Từ ngọn núi lúc trước phóng ra hắc quan thật lớn cũng đồng thời có một bóng nhân ảnh cao ba bốn trưởng từ từ bay ra. Đây là một gã lông mày rầm, mắt to, nhìn như người phúc hậu. Trên người mang một bộ chiến giáp màu xanh nhưng phía sau lưng có một đôi cánh màu đen chỉ đang nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đôi cánh này thực sự lớn gì thường cơ hồ rộng đến mấy trường, mặt ngoài không có một cái lông mau nào mà có vô số ý hiệu mà bạn chớp đồng không thôi. Từ xa nhìn lại trên cánh phản phất lấp lánh vô số ánh sao có vẻ cực kỳ thần bí Thiết ma đại nhân, đó bất quá chỉ là hai gã linh giới. Hà tất phải cố ý phục kích bọn họ. Tên ma thú thật lớn kia sang cánh đem xì bay ra, miệng phun ra nhân ngôn hỏi. Không có gì, chỉ là trong thời gian dài không có người nào dám xâm nhập sơn mạch, hai người này đột nhiên xuất hiện nơi đây thực sự có chút quái gì. Hiện tại là thời điểm then chốt để thủy tổ đại nhân thức tỉnh, ta cũng không muốn xuất hiện gì biến gì. Có gì thì cũng phải lập tức giải quyết cho gọn. Quái nhân nọ nhàn nhạt nói ra, đại nhân quá lo lắng rồi, hiện tại chính là thời điểm thủy tổ ta cùng những tồn tại đỉnh dai của linh giới ước định có thể cho phép người của linh giới tiến nhập vào sơn mạch nên có người xuất hiện ở nơi đây cũng không có gì kỳ quái. Ma thú nọ ông ông nói ra. Được rồi cử thủ, nhong dùng hấp hồn thuật của ngươi thôn phệ và tiêu hóa tinh hồn của ngươi kia, ta phải biết rằng liệu bọn họ có phải là thợ săn ma thú phổ thông hay không. Cử sĩ nam tử lạnh lùng phân phó nói. Dạ đại nhân. Cử đại ma thú thấy nam tử có chút không kiên nhấn thì cũng không nói thêm cái gì nữa, hai mắt nhắm lại. Nhất thời ngoài thân thể có một tầng ngũ sắc quang mang gì lạ lưu chuyển bất định đồng thời trong dư không xung quanh có một ít ký hiệu màu đen hiện lên vây lấy thân thể khổng lồ của nó mà chuyển động rất nhanh. Kết quả thời gian chừng một chén trà nhỏ sau cử thủ trong miệng hét lớn một tiếng các ký hiệu màu đen tiến vào trong cơ thể nó, hai mắt to lại lần nữa mở ra. Thời bẩm đại nha, đã tìm được nguyên nhân bọn họ tiến nhập nơi đây dĩ nhiên là đi tìm một chi tiên bị thương thanh âm tự thủ có chút quái gì hiển nhiên cách đáp án này cũng nằm ngoài sự liệu của nó chi tiên đó là vật gì vậy từ sĩ nam tử có chút kỳ quái hỏi chính là một gốc thông linh linh thảo có thể biến ảnh thành hình người tự thủ giải thích nói linh thảo biến ảnh thành hình người thật sự là có chuyện này ư ngươi không có nhầm đấy chứ Nam tử vừa nghe vậy thì sung mạnh một chút, theo đó trên mặt lộ xa vẻ hân hoan hỏi. Ta đã triệt để tiêu hóa nguyên thần của người này tuyệt đối không sai được. Đại nhân đối với đồ vật này cảm thấy hứng thú không? Tự thủ thò bàn tay thô to gãi đầu có chút mê hoặc. Hắc hắc, ma giới chúng ta có ma tiêu biến hóa, ngươi cũng nên biết. Cái chi tiên này cũng là đồ vật đồng dạng. Cựu sĩ nam tử hai mắt sáng rực nói ra. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1615 Ngân giao quái trùng. Hóa hình ma tiêu chẳng thể trách đám linh giới lần này tiến vào tất cả đều là vì vật nọ. Không đúng. Không đúng. Những người này cũng không thể biết hiệu quả chân chính của chi tiên Thanh âm giật mình từ miệng cự thủ phát ra bộ dáng giật mình không nhỏ Mặc vệ như thế nào Thứ này tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn họ Nhưng việc cung ninh thủy tổ đại nhân cũng không thể trì hoãn Như vậy đi, ngươi lập tức trở lại triệu tập một đám ma thú đi tìm chi tiên cho ta Lấy sự hiểu biết của chúng đối với cả sơn mạch này thì nhất định là có thể đắc thủ nhưng phải nhớ kỹ, phải âm thầm hành động, đừng làm cho thủ hạ của đa nhãn cùng huyết ti biết việc này. Mặt khác, nếu gặp người linh giới khác thì đem toàn bộ giết đi. Tuy chúng ta cùng đỉnh sai tồn tại của linh giới từng có ước định nhưng nếu không phải là khiến toàn bộ ly khai sơn mạch hoặc một lần biến mất hai ba mươi người thì vẫn không sao cả. Lấy thân phận của bọn hắn đâu có thể vì điểm ấy mà lại xuất đầu. cự sĩ nam tử sau khi trầm ngâm một chút thì lạnh lùng phân phó nói. Nếu đại nhân nói như thế thì thủ hạ lập tức phản hồi. Những người đó mặc dù có pháp khí có thể truy tung chi tiên, mặc dù ở trong vòng trăm dặm là có hiệu quả nhưng nếu có thì việc tìm được chi tiên càng nắm chắc hơn một ít. Tên còn lại pháp khí đã bị đại nhân hủy diệt rồi nhưng tên ta nuốt thì pháp khí vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ta trước tiên giao cho đại nhân. Cự thủ há mồm phun ra một cái pháp bàn. Còn có việc này ư, nếu là như vậy mà nói thì chỉ cần hóa ra cái pháp khí kia thì chi tiên này sẽ là vật trong túi của ta, ngươi lập tức đi xử lý đi. Cự sĩ nam tử nghe vậy thì vui vẻ đem pháp bàn thu lấy vào trong tay. Tôn mệnh, cự thủ đáp ứng một tiếng rồi cúi đầu nhắm hải vộ vô, vô thanh vô tức tiến nhập vào trong đó. Cự sĩ nam tử cầm pháp bàn trong tay thu lại, hai cánh thật lớn run lên liền hóa thành một đảo quang mang nhằm hướng chân trời bắn đi hai ngày sau ở một khu vực đầy đại thụ kỳ quái trải rộng hơn 10 trưởng con lớn đảo quang mang đang một chiếc một sau phá không truy đuổi phía trước là linh Chu màu vàng nhạt dài chừng 3 bốn trường, phía trên có ba người hai đứng một ngồi trong đó có một người mặt lam sam ngồi xếp bằng mặt không nhúc nhích tựa hồ bị trọng thương hai người kia trên người linh quang trước động không thôi chính là đang điên cuồng thúc dục pháp lực sử dụng linh châu đạo quang mang phía sau có màu đỏ, mũi nhọn, hình dáng quỷ dị bao xung quanh là một đoàn hôi khí ngơ hồ có quỷ ảnh trước đồng không thôi. Phía trong một bóng người thân mặc chiến giáp màu bạc, lấp lóe huyết sắc phong mang đáng chú ý dị thường. Đúng là tên nam tử họ thuê lúc ở lôi vân các thiếu chút nữa đã đồng thủ với Hàn Lập. Người này hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi nhìn Linh Chu chạy trốn phía trước. Ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ như có thì huyết nhảy lên. Hai người một đuổi một chạy trong nháy mắt công phu đã bay được hơn 10 sắm nhưng vô luận là phi hành bảo vật hay là pháp lực của nam tử họ khuê đều xa hơn ba người phía trước. Một lát công phu sau đã đến gần Linh Chu phía trước một khoảng cách gần. Đạo hữu cần gì phải bức bách nhau đến vậy, ba người ta cùng các hạ không oán không cửu, nguyện ý lập tức rời khỏi sơn mạch, đem truy tung pháp bàn giao ra. Chỉ vi vọng thả cho chúng ta một con đường sống. Trên Linh Chu, một người khẩn trương hướng về phía sau lớn tiếng truyền âm nói, tha cho các ngươi một con đường sống. Đương nhiên là có thể đem tinh huyết cùng nguyên thần của bọn ngươi kính dân lên bản tôn thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nam tử họ khue không chút biểu tình nói thanh âm không lớn, mặc dù khoảng cách xa nhau như thế nhưng vẫn rõ ràng gì thường. Ngươi quả nhiên là một gã trời đánh. Người vừa nói chuyện nghe vậy thì không khỏi chửi âm lên nhưng đồng thời ba người tự nhiên lại càng thêm kinh hoàng. Lúc này không chỉ có hai người đang đứng miệng điên cuồng phun tinh huyết kích khởi tiềm lực mà cả người đang ngồi xếp bằng cũng bất chấp thương thế đồng dạng hai tay hướng dưới chân nhấn một cái cũng bắt đầu đem linh lực xót vào linh chu. Theo đó tốc độ của linh chu tăng lên nhiều. So với kẻ truy đuổi phía sao không kém hơn là bao, thậm chí còn thoáng có bộ dáng nhanh hơn nhưng ba người trên mặt chưa dịp lộ ra vẻ mừng thì nam tử họ khoe đắc cười lạnh một tiếng bên ngoài chiến sáp bỗng nhiên ngân quang đại phóng tiếp theo một tay bắt quyết. Một cước đột nhiên giấm một cây rồi tốc độ tăng gấp đôi. Một màn không thể tin được xuất hiện. Nguyên bản huyết mang đang chạy như bay thì đột nhiên dịch liệt quay cùng một trận rồi hóa thành vô số vân đoàn tiếp theo là một tiếng sồng ngâm từ bên trong ầm ầm phát ra. Ba người phía trước sau khi nghe được đồng tính như thế thì trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình quay đầu nhìn về phía sau. Kết quả khiến ba người không khỏi hồn phi phách tán vì trong mây mù màu xám huyết quang chợt lóe Một đầu dao long màu bạc nhất thời lướt sóng bắn ra, chỉ một cái chớp đồng đã biến mất tại xa xa không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên linh chu dao động kịch liệt rồi dao long từ trong dư không quỷ gì hiện ra, mang theo một cỗ áp phong đánh xuống. Ba người chấn động nhưng dù sao cũng không phải hạng người bình thường. Hai tay bấm huyết trong nháy mắt đã ném ra bảy tám kiện bảo vật nhằm hướng sao long đánh tới nhưng yêu mục của sao long huyết quang chợt lóe, há một một cái phun ra một viên huyết hồng châu từ trong âm thanh ầm ầm phun tới. Viên châu quay tròn vừa chuyển động đột nhiên thả ra đại phiến hắc hồng huyết quang. Số bảo vật của mấy người kia sau khi bị huyết quang này đảo qua thì đều từ trên không rớt xuống. Huyết quang thuận thế đảo qua, đem Linh Chu bao vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát ra. Huyết quang kia cũng không biết là loại thần thông bá đảo nào mà ba gã lam bảo nhân ngay cả có hộ thể linh quang trong trước mắt đã thịt tiêu cốt sung biến thành ba đoàn đại huyết quang to cỡ nắm tay. Ngân sao há miệng, một mảnh quang hà bay cuộn ra đem số huyết đoàn này hút vào trong bụng. Lúc này bên ngoài ngân dao linh quang trợt ló lên rồi hóa thành nhân hình. Đúng là tên nam tử họ thuê kia. Hắn hai mắt lạnh như băng giơ tay đem một tia máu bên miệng quệt đi rồi xoay đầu nhìn chỗ sâu trong sơn mạch liếc mắt một cái. Độn quang vừa lóe liền biến thành một đảo huyết quang bắn đi. Trong một đám xương mù màu trắng mông lung giống như thác nước khôn cùng ngang qua sơn mạch. So với cảnh bốn phía là hôi sắc mà khí thì đám xương này có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Ba người hàn lập trôi nổi đứng trước đám xương mù thần sắc trầm mặt không nói. Nhất định là phải thông qua nơi đây, không thể đi vòng qua sao? Tiêm tiêm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chỉ sợ là không được. Mấy ngày trước đây bởi vì vượt qua đám ma phong đột nhiên xuất hiện kia mà chúng ta đã khao phí hai ngày thời gian, bây giờ lại đi đường vòng thì chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi. Việt công nhân mày nói. Dựa theo lời Việt đảo vũ thì trước kia nơi đây cũng không có sương mù này, hiện giờ lại xuất hiện gì tưởng này chỉ sợ là có chút quỷ gì. Tiêm tiêm thở dài một hơi nói. Hơn là quỷ vị trong đám sương mù này ẩn chứa sát khí, hơn phân nửa là cường đại ma thú ẩn nấp trong đó, thậm chí đám sương mù này là do ma thú đó làm ra. Hàn lập nhìn vào sâu trong đám sương mù rồi thản nhiên nói một câu. Bất quá có hàn hương ở đây, cho dù có cao sai ma thú thì cũng quyết không nói không đi. Tiêm tiêm nhìn hàn lập liếc mắt một cái, khẽ nở nụ cười. Tiêm tiên tử nói sai rồi. Nếu bên trong chỉ có một đầu ma thú thì hàn mố chỉ cần sắp xếp một chút là tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu đồng thời có một đám cao dai ma thú ở trong đó thì ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. hàn lập lắc đầu có vẻ bình tĩnh gì thường nói. Một đám ma thú như thế nào có thể cao dai ma thú rất ít quần tư Vẻ tươi cười của tiêm tiêm ngưng tụ lại. Miễn cứng nói, việc này cũng không nhất định. Sương mù lớn như thế, tuy loãng nhưng không giống như là một con ma thú ở đây. Vì vậy hoặc là ma thú này cường đại gì thường hoặc là có một đám cao dai ma thú ở trong đó. Việt Tông ánh mắt trước đồng nói. Nghe Việt Tông nói như thế, tinh tục nữ tử sắc mặt có chút khó coi, sau một lúc lâu mới nói thêm. Nhị vị đảo dấu muốn như thế nào, chẳng lẽ định phản hồi lúc này sao? Phản hồi thì đương nhiên là chưa đến mức đó, ý của ta là, sau khi tiến vào bên trong thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Vạn nhất đụng tới nguy hiểm gì thì nên có biện pháp ứng đối chú đáo. Đương nhiên nếu thực sự chúng ta vô lực phản kháng thì vì mạng nhỏ này cũng chỉ có cách theo đường cũ quay về thôi. Hàn Lập Cười nói Tiêm tiêm thần sắc vừa chậm, Việt Tông lại thay đổi sắc mặt nhìn không được hỏi. Hàn tiền bối vẫn quyết định đi vào trong đó. Không sai. Việc này đối với Hàn mố đồng dạng cũng trọng yếu, không có khả năng dễ dàng rời khỏi. Chẳng lẽ Việt đảo giấu có chút khiếp đàm? Hàn lập nhìn Việt Tông liếc mắt một cái thản nhiên nói. Ta lúc trước đã nhận ăn của tiền bối, nếu tiền bối cảm thấy nhất định phải tiến vào thì vãn bối tự nhiên sẽ liều mạng bồi tiếp. Việc tông sắc mặt âm tình bất định hồi lâu rồi cuối cùng căng răng một cái nói. Hàn lập mỉm cười, không nói gì nữa mà tiêm tiêm nghe được lời này thì trên mặt lộ xa vẻ tươi cười, cũng nói. Nếu nhị vị đạo vũ đều có quyết định thì chúng ta đi thôi. Đến lúc đó thực sự mà gặp phải cường đại ma thú thì nhị vị đạo hữu cũng không cần lo lắng cho ta. Ta tuy tu vi thấp nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì cũng có một chút. Đủ để tự chiếu cố. Có tiêm tiên tử nói những lời này thì vậy càng không thành vấn đề. Hàn lập cười ha ha, lúc này hóa thành độn quang dẫn đầu bay vào trong xương mù. Lấy thần thông hiện sở của hắn cho dù đụng tới thánh sai ma thú cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình nên tự nhiên đối với đám xương mù trước mắt kia không có nhiều băn khoan. Tinh tộc nữ tử cùng Việt công liếc mắt nhìn nhau rồi tự nhiên theo sát phía sau. Thanh hồng không nhanh không chậm phi hành ở tầng trời thấp, hàn lập ở trong đồn quang không ngừng hướng mọi nơi xung quanh quan sát, lam mang trong mắt có chút biểu hiện có vẻ thần bí sự thường. Giờ phút này hắn đã đem không ít linh lực quán trú vào trong mắt, linh mục thần thông đã thi chuyển mười thành đồng thời một cái tiểu thuân cũng vây quanh thân hình từ từ chuyển động, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, có phù văn như ẩn như hiện. Đúng là tiểu thuân dùng thân thể quái Nga mà luyện chế thành, nơi đây là chỗ nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Mà việt tôn theo phía sau ngoài một đôi pháp luôn thì trong tay lại có thêm một cái hòm màu sắc quái gì. Nắp hộp từ từ mở ra, bên trong có một con quái trùng mập mạp trên thân có vô số ngân điểm. Thân thể nó cực giống con cằm nhưng đỉnh đầu lại sinh ra một bộ mặt quỷ dị liên tục trước đồng trông rất sống đồng, giống như còn sống. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1616 nhân diện T, hơn U, V, Quy q U. Về phần tiêm tiêm thì được một đoàn kim quang bao lấy, chỉ là bên ngoài kim quang lại có tới 8 cái gương đồng lớn cỡ bàn tay vây quanh thân thể mà bay múa. Chỉ thấy mặt sau những tấm gương này hoa văn thái cổ, trên mặt kính thì hàn quang ung um tùm, cũng không biết có công dụng gì. Hai người này, ngoại trừ những bảo vật đắt lộ ra bên ngoài thì trong tay còn cầm những vật khác nhưng không lộ ra. hiển nhiên mọi người đều biết rõ xương mù hung hiểm nên đều chuẩn bị kỹ lưỡng một phen. Ngay cả Hàn Lập trong tay áo cũng nắm lấy mấy viên bảo lôi châu để ngừa gặp phải cường địch thì có thể lập tức tế ra công kích địch Mà sương mù bốn phía này thì không giống như ma khí, tối thiểu không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị ma hóa Đương nhiên ở chỗ này, minh thanh linh mục của Hàn Lập cũng bị hạn chế lớn, khoảng cách nhìn cũng chỉ xa có nửa sẵn mà thôi Cho nên mặt ngoài hàn lập bính tính nhưng trong nội tâm thì không dám chủ quan chút nào, mắt nhìn bốn phía đồng thời thần niệm đem tình huống phổ cận hơn mười trượng tất cả đều bao vào trong đó, để ngừa bị ma thú an hiểu ẩm nạp thuật. Mà sau khi ba người tiến vào đám xương mù này thì đều tự giác im lặng không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là buồn bực im lặng là đi. Đối với bọn họ mà nói kết quả tốt nhất dĩ nhiên là không kinh động đến ma thú ở đây, cứ như vậy mà yên lặng xuyên qua khu vực này. Cứ như thế, ba người phi hành được nửa canh giờ thì phía trước vẫn là sương mù nhàn nhạt bao phủ, không có chút dấu hiệu nào là sắp bay ra khỏi khu vực này. Hàn lập thì vẫn tốt, vẫn bất động thanh sắc nhưng tiêm tiêm thì có lộ ra một tia lo nghĩ mà Việt Tôn thì sắc mặt âm trầm. Số lần nhìn về phía quái trùng trong hộp càng ngày càng nhiều lên. Hàn lập bay về phía trước trong chốc lát thì bỗng nhiên có trận âm thanh sát nhọn ngắn ngủi từ phía sau phát ra. Hắn khẽ giật mình dừng độn quang mà quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy quái trùng trong hộp của Việt Tôn giờ phút này bạc quang đại phóng nửa khúc thân thể trên rừng thẳng đứng cái đầu nổi giận lay đồng bất định hơn nữa trong miệng phát ra âm thanh quái dị. Lúc này bề ngoài của nó không chỉ lấm tấm ngân sắc mà giờ phút này sáng trói, cái quỷ ảnh trên đầu lâu thoáng một cái trở thành màu huyết hồng vị thượng trông như máu tươi ướt át. truyện Bất hảo trong phạm vị mười sẵn có xuất hiện yêu ma cấp cao đang hướng đến chỗ chúng ta bay tới độn tốc cực nhanh. Việt Tông sắc mặt đại biến bỗng nhiên lớn tiếng nhìn hàn lập cảnh cáo nói. Nói cho ta biết theo phương hướng nào. Hàn Lập lại bình tĩnh hỏi có vẻ chấn định gì thường. Hướng Tây Nam, số lượng tổng tổng có 5 con. Việt Tông sau khi nghe quái trùng kêu to vài tiếng thì thoáng nghẹn ngào nói. 5 con thì cũng có chút khó giải quyết, không biết là yêu ma nào. Hàn Lập thì thảo một tiếng ánh mắt nhìn về phía Tây Nam một cái rồi đột nhiên tay áo run lên, sau một hồi thanh minh thì 72 thanh tiểu kiếm màu xanh bắn ra. Sau đó trong miệng nói lầm bầm và sơ tay chỉ vào những thanh phi kiếm này vài cái. Tất cả số tiểu kiếm này run lên rồi quỷ gì biến mất không thấy đâu nữa. Tùy theo bốn phía dư không có vô số đó sen màu xanh hiện ra thoáng một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trên bầu trời thanh quang tràn ngập, mà thanh liên sau khi quay tiếp thì một vòng thì hình thể trong nháy mắt biến to hơn một trượng. Liên kết một mạch hóa thành màn sáng màu xanh thoáng một tí đã đem bầu trời phủ cận che yến. Trong phạm vi trong trượng đều bị màn sáng này bao phủ bên trong. Đúng là Đại Thần Thông Xuân lệ kiếm trận của Hàn Lập. Cũng chỉ bằng vào kiếm trận này. Hàn Lập mới có thể nắm chắc vây khốn được vài con cao cấp ma thú, nếu không thì hắn mặc dù có lòng tin diệt sát được vài đầu ma thú này nhưng đối với an toàn của kinh tục nữ tử và Việt Tông thì cũng không dám cam đoan. Vạn nhất sơ suốt, bỏ qua một hai con cao dai ma thú thì việc này sẽ hỏng bét. Mà hai người này đều không thể thiếu trong việc này nên Hàn Lập tự nhiên là phải sử dụng biện pháp ổn thỏa nhất kiếm trận tiêm tiêm kiến thức bất phàm vừa thấy cảnh này thì vốn ngẩn ngơ lập tức đại hỷ mà việt tôn thì mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hiển nhiên đồng dạng cũng biết rõ đại uy năng của kiếm trận hàn lập mặt không biểu tình tay áo xuân lên một vòng bảo vệ màu xanh lá cây bay cuồn ra về sau màn sáng trên không trung mơ hồ rồi vô thanh vô tức trở nên trong suốt Cuối cùng ẩn nấp vô hình, phảng phất như dị tượng vừa rồi căn bản không tồn tại. Lúc này Tiêm Tiêm và Việt Tông vừa thấy Xuân lệ kiếm trận thần diệu như thế, đối với Hàn Lập lại càng thêm tin tưởng. Bọn họ sau khi nhìn nhau thì lập tức tới gần Hàn Lập thêm một ít, phiêu phù ở phía sau. Hàn lập không quay đầu nhìn lại nhưng cảm ứng được hai người này cách hắn có hơn hai mươi trường thật không biết tốt xấu. Thoáng một cái khoảng cách đã quá gần mà trong một lát công phu này, phương hướng hàn lập vừa nhìn thoáng qua đột nhiên truyền đến vài tiếng, xì xào, huyên náo. Vừa nghe xong, hàn lập lại cảm giác thấy một cố ý bực bội sông lên đầu, tâm thần thoáng một chút trở nên không cách nào tập trung được. Trong lòng hắn cả kinh nhưng cũng may sau một khắc đại diễn quyết tự hành lưu động trong người, sau khi một cỗ hàn ý chảy qua thì tâm thần lại khôi phục như thường. Ngược lại, sau lưng Việt Tông và Tiêm Tiêm nghe thấy tiếng kêu này thì biểu hiện khác nhau. Việt Tông hai mắt thần quang trở nên vũ ám dị thường đồng thời trên mặt lộ ra vẻ hồng dị thường. Hai tay vô ý thức nắm chặt rồi thoáng cái lại buông lỏng ra, phản xuất như có chút mờ mịt. Tiêm tiêm thì trên mặt lại có một tầng thanh quang lói lên rồi lại điểm nhiên như không có việc gì. Bất quá nàng cũng cơ cảnh dị thường, vừa phát hiện ra tiếng kêu dị thường thì đưa ánh mắt nhìn Việt tông bên cạnh, sắc mặt khẽ trầm xuống suy nghĩ một chút rồi đột nhiên không nói gì liền hơ tay lên. Một tấm phù đã sớm giấu ở trong lòng bàn tay bắn ra, sau khi ló lên thì liền biến thành một mảnh xương mù lạnh lẽo. a, Việt Tông Cả Kinh bởi vì tâm thần chịu ảnh hưởng nên phản ứng so với lúc bình thường chậm hơn phân nửa tổng thêm hành động lần này của tiêm tiêm lại xuất kỳ bất ý nên thoáng cách bị hàn khí đem thân thể bao lại. Kết quả Việt Tông chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn chi ý từ đầu trực tiếp hướng hai chân lan xuống. Sự bực bội trong lòng lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Đa tả tiên tử tương trợ Việt Tông xua khi khôi phục sự bình tĩnh thì tự nhiên biết mình vừa rồi được nàng tương trở nên nhìn tinh tộc nữ tử ôn quyền cảm ơn nói. Không có gì, Việt huynh nên cẩn tha hơn một chút mà thôi. Tiêm tiêm tự nhiên cười nói mà cũng không nói gì thế. Bất quá trong lòng Việt Tông có chút gì quái, tu vi hắn có vẻ hơn xa vì tiêm tiêm tự này nhưng mình cũng bất chi bất giác chúng chiêu thì đối phương sao có thể vô sự. Chẳng lẽ trên người đối phương có mang theo cực phẩm bảo vật chấn hồn thanh tâm gì đó? Không chờ Việt Tông suy nghĩ thêm, đám sương mù hướng Tây Nam sáo động kịch liệt một hồi rồi mấy cái bóng đen lớn gần một trượng hùng hổ xuất hiện. Chỉ sau mấy cái chớp động thì trong tiếng kêu quái gì bỗng nhiên chạy ra khỏi sương mù chân dung lộ ra trước mặt ba người. Đúng là từng con ma cầm hình dáng như đại bàng nhưng gương mặt lại giống như một nữ nhân đồng thời nơi vốn hẳn sinh ra hai mắt thì lúc này lại cao thấp song song có bốn con mắt màu bích lục. Theo đó, khuôn mặt nữ tử thoạt nhìn có chút thanh tú thoáng một chút trở nên dữ tận dị thường. Mà trong năm con ma cầm kia thì có bốn con lông vũ màu đen trắng lẫn lộn có tu vi chừng luyện dư sơ kỳ, riêng trong đó có một con lông vũ trắng như tuyết, khí tức cường đại nhất đã có tu vi luyện dư hậu kỳ. Lạc lạc, dĩ nhiên là người linh giới, thật tốt quá, lần trước ăn linh giới nhân kia có lẽ đã mấy trăm năm trước rồi. Con ma cầm cường đại nhất kia một khi nhìn rõ ba người Hàn Lập thì phát ra thanh tiếng người mơ hồ không rõ thanh âm thô ráp dị thường, rất khó nghe. Hàn Lập nghe vậy thì trên mặt vẫn bình thản, chỉ đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn con ma cầm cầm đầu không nói gì. Bất quá con ma cầm có tu vi luyện vư hậu kỳ này tựa hồ linh trí cực cao, kế tiếp nó cũng không mang theo bốn gá thủ hạ vội vãi nhào tới phía trước mà đứng tự xa nhẹ nhàng vỗ hai cánh lơ lượng trên không trung yêu mục không ngừng hướng về phía ba người Hàn Lập quét tới quét lui như thể đang cân nhắc thực lực của hai bên. Thuyệt. Hàn Lập thấy tình hình này thì khẽ cao mày rồi bỗng nhiên nhảy lên rồi đột nhiên sơ một tay lên. 5 viên châu sau khi bắn ra, nhón một cách đã hóa thành thanh quang to cỡ nắm đấu, sau vài cách trước động quỷ gì thì bỗng nhiên đến trước mặt năm con ma cầm. Mấy con ma cầm này có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi con cầm đầu kêu to một tiếng thì chúng bỗng nhiên tản ra, cũng không có ý tứ đón đỡ mà đơn giản là tránh né. Dù sao vô luận là ma cầm hay là linh cầm độn thuật đều nhanh chóng hiến siêu sinh vật trên mặt đất nhưng hàn lập thấy vậy thì khói miệng khẽ nổi lên một tia cười lạnh, một tay đột nhiên bấm pháp quyết. Năm khỏa thanh quang sau khi bắn ra thì phương hướng biến đổi, đột nhiên hướng về chỗ không người giữa năm con ma cầm đồng thời vọt tới. Kết quả sau tiếng nổ ầm ầm thì năm đoàn thạch quang tụ lại cùng một chỗ đồng thời bảo liệt ra, lập tức tiếng sấm nổ vang, vô số hồ quang màu xanh trước động, lập tức tràn ngập trong phạm vi trục trưởng đem năm con ma cầm không kịp đề phòng bao phủ bên trong, hồ quang nhằm năm con ma cầm hung hăng bổ tới thanh sắc lôi quang trước động đem tất cả ma cầm bao phủ vào trong đó. Hàn lập đứng cạnh Việt Tôn thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ đại gì, khóe miệng vừa đồng tựa hồ muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu to từ trong lôi quang kia chuyển ra, sau vài tiếng, phúc phúc, thì trong lôi quang phun ra năm đảo cột sáng màu trắng. Thuyệt. Những cột sáng này trong lôi quang cùng quét một trận thanh sắc lôi quang vốn thanh thế thật lớn nhưng lại nhanh chóng bị tiêu diệt. Một lát công phu sau tiếng sấm vừa dứt thì thấy năm con ma cầm từ trong thanh quang sông ra, sau đó quay về sau, trong miệng thi nhau phát ra tiếng kêu huyên náo. Thó trách những con ma cầm này bảo nộ như thế. Giờ phút này toàn bộ số ma cầm, ngoại trừ con cầm đầu kia chỉ có một cánh có chút bị cháy đen thì số còn lại toàn thân đầy vết thương tản mát ra mùi cháy khét lẹp. Chúng mặc dù đã ngăn được một kích vừa rồi nhưng lôi châu của Hàn Lập tương đương một kích toàn lực của tồn tại luyện dư dị, nên mấy viên cùng bảo liệt một chỗ lại không kịp đề phòng thì sao có thể không bị thương tích. Lúc này bốn con gia ngoài thân toàn mùi khét trên mặt đầy vẻ cuồng nộ, xua khi phát ra vài tiếng kêu thì lập tức hung dữ sống tới Hàn Lập. Chúng hân không thể đem hàn lập xé ra thành vô số mảnh rồi sau đó nuốt tươi vào bụng. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1617 Kim Vô Trân Hỏa Ma cầm cầm đầu nhìn thấy tình hình này thì bốn mắt đồng thời chuyển động, ánh mắt từ phía xa sau khi trầm chằm nhìn vào hàn lập thì mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Sau khi trần chờ một chút thì bỗng nhiên trong miệng nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn, muốn chịu hoán bốn gá thủ hạ trở lại nhưng có một điểm đó là chỉ một chút trì hoán thì đã muộn. Kiếm trận so hàn lập bố trí có chu vi chừng hơn trăm trượng, bốn đầu ma cầm kia độn tốc nhanh chóng, chỉ vỗ cánh vài cách là đã đâm đầu vào trong xuân lệ kiến trận. Chỉ thấy thanh quang lói lên, một màn sáng bỗng nhiên hiện ra thoáng một chút đã đem bốn đầu ma cầm bao vây ở phía trong. Bốn con ma cầm này chấn động thân hình ảo một cái xoay về sau, chảo thủ bức lên hàn quang nhằm màn sáng trộp tới. Tuy nhiên móng vuốt của chúng chỉ vừa mới chạm vào quang bích thì lại chỉ nghe thấy vài tiếng vỡ ròn vang, màn sáng phảng phất giống nơi hơn u, v, quy, quy, u, thủy tinh thoáng một tí đã bị phá vỡ. Bốn con ma cầm vừa đại thỉ thì lập tức trợn mắt há mồm bởi vì màn sáng cũng không phải như chúng nó tưởng tượng mà chỉ là một không gian quỷ dị do vô số đó thanh liên tạo thành. Những đóa thanh liên này chỉ to cỡ ngón tay cái nhưng lại dầm dạm vô số chẳng chịt chắn phía trước. Bốn con ma cầm líp mắt trong đó một con đột nhiên há miệng phun ra một cột sáng màu ngà sữa. Chỉ thấy cột sáng sau khi léo lên thì đánh vào mấy đóa thanh liên. Chỉ nghe, thanh, một tiếng trầm muộn, vài đóa thanh liên kia chẳng những không có biến mất mà ngược lại đột nhiên hình lên mấy lần to cỡ nắm đấm. Nhìn thấy cảnh này, mấy con ma cầm này sợ hãi kêu lên một tiếng. Cả toàn xuân lễ kiến trận sau lần công kích này uy năng đã bắt đầu được kích phát. Không riêng ở phía trước mặt mà ở các phương hướng khác màn sáng cũng tự hành biến mất rồi tất cả đều hiện ra vô số đó thanh liên. Mà đám thanh liên này sau khi quay tiếp một vòng thì bỗng nhiên xuất hiện quang mang thì lạ lưu chuyển. Bốn đầu ma cầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một chút mơ hồ đi, đỉnh đầu tối sầm toàn thân như đang ở trong một khu rừng toàn từ mục màu xanh. Mỗi một gốc cây đều có chu vi hơn trăm trượng, liếc mắt nhìn không thấy cuối, cành lá sầm sạp cơ hồ đen trọn cả đầu trời che kín. Bốn con ma cầm thấy đám từ mục này thì cả kinh không nhỏ. Phải biết rằng loại ma thú phi hành này sợ nhất là hãm ở trong rừng cây hoặc sòng sông vì trong không gian này thân pháp bị hạn chế nên cho dù có đại thần thông cũng sẽ suy hiếu hơn phân nửa. Lúc này bốn con ma cầm cơ hồ đồng thời đều xương cánh lên. Lập tức bốn đoàn hỏa diễm màu trắng ào ả từ trên người vọt ra, sau vài tiếng, phúc phúc thì bảo liệt ra rồi hóa thành vô số hỏa điệp lớn cỡ bàn tay màu trắng hướng từ một bốn phía bay đi. Những đóa bạch sắc hỏa diễm này vốn là thần thông ẩm dấu của những ma cầm này, nguyên lai tưởng rằng những từ một này tự nhiên sẽ như quỷ khô lập tức bị quét sạch nhưng hỏa điệp sau khi bổ nhào về phía trước thì chỉ là một chút mơ hồ rồi phản phất như không có gì ảo ảo xuyên thủng mà qua, một chút hiệu quả đều không có. Ảo thuật Những ma cầm này cũng có tu vi luyện dư sơ sai, tuy linh trí không bằng gã cầm đầu kia nhưng cũng không thấp thoáng một chút là bừng tỉnh đại ngộ. Trong đó một gã có chút gấp gáp, không nói gì đột nhiên hướng về phía từ một trong đó đánh tới. Bất quá những gì do xuân lệ kiếm trần huyến hóa thành như thế nào lại giống àng thuật bình thường có thể so sánh được, là thật là giả, trong dư có thật, trong thật có dư. Sau một tiếng vang thật lớn, ma cầm vừa rồi mới đụng vào cử mục kia thì lập tức bị hất bắn ngược trở lại. cự mục này phản xuất như bằng thép tinh tạo thành cứng sang vô bị mà con ma cầm kia cho dù thân thể coi như cường đại thì sau khi lắc lắc đầu ổn định thân hình thì cũng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra trước mắt đầy sao rơi mà ba con ma cầm kia thấy tình hình này thì không khỏi trợn mắt há mồm. Bên ngoài kiếm trận con ma cầm cầm đầu kia đột nhiên thấy bốn gã thủ hạ của mình bị màn sáng quấy lại rồi bỗng nhiên biến mất thì tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Nó há miệng kêu to một tiếng, hai cánh đột nhiên mở ra. Phạch phạch một tiếng rồi một vòng bạch sắc quan huyền bỗng nhiên từ thân hình nó toát ra. Tùy theo mặt ngoài lông vũ màu trắng như tuyết lập tức hóa thành hỏa diễm rào rạp. Hoàn toàn khác bốn con ma cầm kia, những đóa bạch sắc hỏa diễm này bên trong lại ẩn hiện có chứa phù văn màu bạc lấp lói quay cuồng trước động nhiệt độ trong không gian phủ cẩn thoáng một chút đã tăng vọt hơn 10 lần. Xuân lệ kiếm trận vốn đang ẩn nấp lúc này dưới nhiệt độ cao mà cũng bị bức bách khiến linh quang lói lên rồi một lần nữa hiện ra. hàn Hương chú ý, đây là kim vô chân hỏa, ngàn vạn lần đừng để nó lại gần. Ma cầm này có khả năng có một ít huyết mạch của chân linh Kim ô. Tiêm tiêm thấy hàn lập thoáng một cách đã vây khốn được bốn con ma cầm thì trên mặt lộ xa vẻ vui mừng nhưng vừa thấy ma cầm cầm đầu thi triển bạch hỏa quái gì thì sắc mặt lại ngưng trọng truyền âm nhắc nhở. Kim ô chân hỏa. Hàn lập nét mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Lúc này. Ma cầm đối diện đa triệt để hóa thành một con hỏa điệu cực lớn hùng hổ nhằm phía Hàn Lập phi đến. truyện Nó chưa bay vào mà một cỗ sóng nhiệt đã cuồn cuộn mà đến, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong không khí phù cận hồng quang chợt thiểm, vô số đoàn hỏa giếm to cỡ hạt đậu lăng không mà hiện. Lấy Hàn Lập làm trung tâm, phản phất trong không gian hơn 10 trường hoàn toàn bị đốt cháy. Hàn lập thấy tình hình này thì tỏ vẻ như không thấy, chỉ thở sâu một hơi rồi đột nhiên há miệng phun ra một đoàn ngân hỏa, chỉ sau mấy cái chớp đồng liền biến thành một con hỏa điểu dài hơn một thướng. Lần này hỏa điểu vừa hiện thân thì bên ngoài thân ngân diễm lói lên rồi nhắm ngọn lửa màu đỏ vừa mới hiện kia mà lao vào như lao vào chỗ chết. ào một cái, nó đã chui vào hỏa diễm không thấy bóng sáng. Không khí vốn đã nóng bức do nhiệt độ cao thoáng một chút nó đã vô ảnh vô tung biến mất, tiếp theo ngân sắc hỏa siêu thể tích thoáng một chút đã tăng vọt lên non nửa thân hình nho nhỏ vừa đồng đã hướng bạch giếm đối diện cuồn cuồn kéo đến. Ma cầm tuy đồng dạng cũng biến thành hỏa điểu nhưng thân thể to lớn cơ hồ là gấp 7-8 lần ngân sắc hỏa điểu. Tuy nhiên ngân sắc hỏa điểu lại không có ý sợ hãi chút nào. Ma cầm thấy biểu hiện của ngân sắc hỏa điểu thì trên mặt thoáng một chút trở nên cực kỳ kỳ quái. Vừa có ý e ngại xen lẫn vui mừng nhưng cách nhiều hơn là vẻ tham lam không che giấu được. Mắt thấy ngân sắc hỏa điểu xong đến, bốn mắt ma cầm chớp động một chút tựa hồ có chút chần chờ nhưng sau đó một khắc thì ánh mắt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Lúc này trong miệng nó kêu lên vài tiếng, hỏa diễm bên ngoài thân thoáng một chút đã tăng vọt lên vài thước, sau đó không về do dự phóng tới phía phể linh hỏa điểu. Sau một tiếng oanh thật lớn, hai con hỏa điểu đã đánh tới cùng một chỗ. Lập tức bạch quang, ngân diễm đan vào nhau, hai con hỏa điểu tranh đấu cùng một chỗ. Vô luận là bạch hỏa hay là ngân diễm thì sau khi hai bên tiếp xúc liền bộc phát ra thanh âm đùng quái gì, phảng phất như nước với lửa tiếp xúc với nhau mà không ngừng bạo liệt ra. Ngân sắc hỏa điểu lấy thân hình nhỏ bé cùng thân hình khổng lồ của ma cầm va chạm mà lại không rơi vào thế hạ phong. Hai loại hỏa diễm đan vào nhau thôn phệ nhau không ngừng. Trong chốc lát ngân diễm không ngừng thôn phệ bạch hỏa. Mà bạch hỏa lại đem ngân giếm triệt để bao lấy bên trong. Bất quá hàn lập chỉ nhìn một lát thì đồng tử có chút co rụt lại. Hắn đã nhìn ra mặc dù uy năng của phệ linh thiên hỏa vượt qua đối phương một bậc nhưng vì số lượng quá ít nên chỉ sợ một lát công phu nữa là sẽ bị hỏa diễm của đối phương cắn nút sạch nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh. Chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay bấn pháp quyết. Một nóng tay nhắm phía xa xa hư không điểm một cái. Phúc phúc, một tiếng, một đảo ánh sáng màu xanh to như ngón tay bắn ra chỉ thoáng một cách đã nhập vào thân thể ngân sắc hỏa điểu đang tranh đấu. Những cột sáng này dày đặc mà màu sắc lại càng thanh bích gì thường tất cả đều là chân nguyên tinh thuần của Hàn Lập biến thành. Một màn kinh người xuất hiện. Hình thể ngân sắc hỏa siêu bắt đầu đại phóng. Hai thước, bốn xích, nửa trường, một trường. Cơ hồ trong thời gian mấy hơi thở thân thể ngân sắc hỏa điều viễn hóa to thành ba bốn trường, hình thể còn lớn hơn cả ma cầm. Theo đó, bạch hỏa lại bị ngân diễm phản kích mà rơi xuống hạ xong. Bạch hỏa từng chút bị ngân diễm thôn phệ, truyện Hỏa điểu do ma cầm hóa thành thấy vậy thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi bốn mắt chớp đồng rồi đột nhiên há miệng phun ra một viên châu màu ngà sữa. Viên châu này tinh khiết hoàn mỹ tỏa ra tia sáng trắng chói mắt. Đúng là ma hạt do ma cầm này tu luyện không biết bao nhiêu năm mà thành sở phút này thấy tình hình không ổn thì trực tiếp phun ra cách ma hạt nà to bằng nắm đấm nhưng sau khi thả ra thì tia sáng trắng thoáng một chút đã hóa thành mấy ngàn vạn cây chân nhỏ cũng nhón một cách đát từ hành chia làm hai bộ phận một bộ phận lập tức nhằm về linh hỏa điểu bắn mạnh tới thoáng một chút đã đem thân hình ngân sắc hỏa điểu xuyên thủng vài ngàn lỗ một bộ phận khác nhằm thẳng phía hàn lập bắn tới sau một cách trước đồng đát xuất hiện tại màn sáng màu xanh Cũng không biết những cái châm nhỏ này là loại thần thông không thể tưởng tượng nổi nào mà lại đơn giản xuyên thủng được màn sáng màu xanh, lại ló lên một cách đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hàn lập, ảo ảo như gió bão mưa rào hướng hắn vọt tới. Hàn lập đầu lông mày nhướng lên thân hình bất động nhưng thủy tinh thuẫn trước thân thể thoáng một chút đã phóng ra. Những cái châm nhỏ kia sau khi thích lên phía trên thì run lên phương hướng bị biến đổi trượt theo hai bên tiểu thuẫn mà qua rồi bắn vào hư không. cơ hồ cùng lúc đó, hàn lập cũng không quay đầu lại sơ một cánh tay hướng về phía sau đánh ra một chảo. năm hư ảnh ngón tay bạc cốt màu trắng lói lên, năm đạo hào quang màu sắc khác nhau bắn ra rồi ngưng tụ thành một mảnh ngũ sắc quang điểm đem những cái châm nhỏ kia cuốn vào. Tiếp theo quang giếm cuốn về, những cái châm nhỏ kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Mà bên kia, thể linh hỏa điểu sau khi bị mấy trăm cái châm nhỏ xuyên qua thì trên người nó ngân diễm lại lói lên thân hình lại khôi phục như lúc ban đầu nhưng tự nhiên không có khả năng là lông tóc không bị tổn hao gì, uy năng tự nhiên đại giảm. Kim vô chân hỏa cua ma cầm thoáng một chút thừa cơ cùng ngân giếm sẵn co không giúp. Hàn lập chứng kiến cảnh này thì thần sắc vừa động đột nhiên hai tay bấm quyết thân hình hướng trên mặt đất lăn đi một vòng. Trong chốt lát ngũ sắc quang mang đại phóng, rồi đột nhiên có một tiếng phượng minh vút lên trời cao truyền đến, một con ngũ sắc thải phượng thân dài hai trường xuất hiện ở chỗ hàn lập vừa đứng. Lần này thải phượng đột nhiên nhằm hướng trước người vung cánh phất một cái, một đảo bạch tuyến trong hư không hiện ra. Sau khi ở trên không trung vặn vẹo một chút thì hiện ra một cách khe hở. Thải phượng vỗ hai cánh thân hình thoáng một chút đã chui vào trong đó một nửa. Mà cùng thời gian đó bên cạnh phế linh hỏa điểu đang run dậy không ngừng trên không đồng dạng một đảo bạch tuyến quỷ gì xuất hiện mà phía dưới nửa khúc thân trên của thải phượng thò ra. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1618 Kỳ Độc Tái Hiện Hàn Lập sau khi biến ảnh thành Thải Phượng đã thi chuyển ra không gian thần thông của Linh Cầm Thiên Phượng, một chút đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trường xuất hiện trên không trung nơi phệ Linh Hỏa Điểu và Ma Cầm đang giao chiến. Ma cầm ngay lúc này thấy tế châm không có tác dụng đối với Hàn Lập thì trong lòng đã cả kinh đen toàn bộ phân thần trong nháy mắt phóng tới chỗ Hàn Lập cho nên một màn biến thân của Hàn Lập vừa rồi đã bị ma cầm này nhìn thấy sành mạch. Khuôn mặt nữ tính của ma cầm lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao chân linh thiên phượng vẫn được xưng là vạn cầm chi vương, nó cũng là tồn tại chân linh kim ô nhưng đối mặt với thiên phượng thì cũng không thể không bị khắc chế hơn non nửa. Đương nhiên thải phượng là do hàn lập mượn kinh chập thập nhị quyết biến ảo mà ra căn bản không thể cùng thiên phượng chân chính so sánh nhưng thiên phương chân huyết thì lại là hàng thật giá thật. Hơn nữa ma cầm cũng không phải là kim vô chân chính mà đồng dạng chỉ kế thừa một phần huyết mạch biến dị mà thôi, cho nên khi ma cầm cảm ứng được máu huyết của thải phượng tản mát ra thì ma cầm này liền không tự tìm hãm được sinh ra sợ hãi. Hơn nữa lúc trước thể linh hỏa điều đang rất lợi hại, dĩ nhiên có thể cắn nuốt được kim vô chân hỏa khiến cho thần thông cơ hồ là vô địch trong dĩ vãng của nó hoàn toàn bị khắc chế. Điều này khiến cho ma cầm si ra thối ý, không nghĩ thêm gì nữa trong miệng nó phát ra một tiếng tiêm minh rồi đột nhiên phun ra một cột sáng màu nhũ tiếp theo trên người bạch sắc hỏa diễm co rụt lại muốn bước trở ra nhưng phải linh hỏa điều chính là linh hỏa trong cơ thể hàn lập hóa thành cùng tâm thần hàn lập có mối liên hệ chặt chẽ hơn cả bổn mạng pháp bảo. Vì vậy ma cầm kia đâu dễ dàng chạy trốn như thế, trong lòng hàn lập vừa động ngân sắc hỏa điểu đồng dạng khá mồm phun ra một cái kim ngân tế ti. Đúng là linh tuyển tà quang mà sẽ linh thiên hỏa năm đó luyện hóa. Cột sáng màu trắng ngà thô to như cổ tay kim ngân tế ti phản phất như sợi tóc nhưng khi hai cái va chạm thì cột sáng toàn thân ngưng lại rồi lập tức hướng về phía ma cầm quay về. Tuy ma cầm một thân tu vi không phải là nhỏ nhưng việc công kích tự động bắn ngược lại thì tự nhiên là lần thứ nhất. Nó kinh sợ vỗ mạnh hai cánh, hai đảo bạch sát quan mang từ hai bên sườn cuốn đi thì mới miễn cưỡng dìm chế được cột sáng. Nhưng lúc này Kim Ngân Tế Phi cũng đến trước người nó. Ma cầm này cũng biết Kim Ngân Tế Phi rất là cổ quái. Sao dám đón đỡ nên thân hình đã nghĩ cách tránh đi nhưng lúc này trên đỉnh đầu nó chợt có tiếng phượng minh vang lớn đại tảng thanh sắc quang hoa hủy dị buông xuống với tốc độ cực kỳ mau chóng. Đúng là thải phượng do hàn lập biến thành đã theo vết nứt không gian chui ra bên ngoài thân linh vũ bay múa rồi thanh sắc liên quang không một tiếng động đảo xuống. Ma cầm vốn có thân pháp cực nhanh, nguyên có thể miễn cưỡng tránh được nhưng lúc này lại đang phải sằng co cùng thể linh hỏa điểu cũng như việc kim vô chân hỏa bắn ngược trở về khiến cho nó nhất thời bị một cố cử lực tác động thân thể một chút không kịp tránh đi nhất thời bị thanh quang cuốn vào trong đó. Ngay cả ma cầm cả người bạch diễm cuồn cuộn, nhưng sau khi tiếp xúc với thanh quang thì lại lập tức tan rã như tuyết dưới nắng xuân. Thanh quang này cũng không biết là loại thần thông nào mà lại vừa lúc khắc chế được kim vô chân hỏa. Mà ma cầm sau khi bản thể bị thanh quang chế trụ thì cảm thấy thân hình căng thẳng một chút như bị thái sơn ép đỉnh. Tuy nhiên điều khiến ma cầm sợ hãi thật ra không phải bởi vì một chút cự lực này mà là kim ngân tế ti đã đến sát người không kịp tránh né nữa. Hàn lập cùng phệ linh hỏa điều phối hợp đúng là cực kỳ nhịp nhàng. Rơi vào đường cùng, ma cầm sắc mặt xanh mét đột nhiên há miệng một hơi sâu. Ma hạt màu trắng kia nguyên bổn đang huyền phù tại phủ cận đột nhiên chợt ló lên rồi thuấn di đến trước mặt ma cầm. Nó tính toán dùng vật ấy tạm thời ngăn cản tế ti một chút. Ma cầm này làm như thế tự nhiên là đối với sự cứng sắn của ma hạt của nó rất có tin tưởng. Tin tưởng cho dù đối mặt với đỉnh dai bảo vật thì cũng tuyệt đối bình yên vô sự. Nhưng một chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Kim Ngân Tế Ti sau khi dích lên ma hạt thì lại vô thanh vô tức căn bản như không có gì ngăn cản, chợt lói mà qua. Phúc, một tiếng trầm đục, một cái lỗ đen nhỏ xuất hiện giữa bốn mắt của ma cầm. Kim Ngân Tế Ti dĩ nhiên xuyên thủng mà qua. Một tiếng kêu thê lương sắc nhọn từ trong miệng ma cầm phát ra, bạch diễm vốn phai nhạt rất nhiều giờ phút này theo âm thanh mà tăng vọt lên mấy lần. Hai cánh nó mở ra đem thanh quang bốn phía đang giam cầm nó đánh cho tan vỡ. Tiếp theo nó không thèm bận tâm đến thế công hung hãn của phệ linh hỏa điều đối diện nữa mà đem hai cánh cuồng phiến vài cái, một cỗ bạch sắc hỏa diễm từ trên người phóng vọt lên cao. Sau khi quay tròn vừa chuyển động thì sinh ra phong hỏa lực trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa màu trắng. Trong biển lửa, con ma cầm này thân thái tranh nanh hai cánh vỗ cánh không ngừng, lấy khỏa ma hạt kia làm trung tâm một cái dư ảnh quái điểu dài hơn mười trượng bỗng nhiên hiện lên trên không. Dư ảnh này toàn thân màu đảm kim, hai mắt đen thui, giống như con quả đen có ba cái móng vuốt. Kim ô pháp tướng quả nhiên là có vài phần chân linh huyết mạch. Ở trên không trung trên thân thải phượng bóng nhiên quang mang gì lạ lưu chuyển rồi hàn lập một lần nữa biến ảnh thành hình người mà đồng thời nhìn dư ảnh trong biển lửa thì thảo nói. Mà đúng lúc này ma cầm trong biển lửa dướng cổ gáy một tiếng dài bạch giếm bốn phía nhất thời ào ảnh lao vào kim điểu dư ảnh. Bạch hỏa này vừa tiếp xúc với dư ảnh thì lập tức không tiến đồng nhập vào trong đó. Chỉ trong chút lát công phu mấy lần hô hấp, cử dư ảnh này đã đem tất cả kim điểu chân hỏa hấp vào, cả người kim quang trói mắt, thân hình dĩ nhiên một chút trở nên giống như thực thể nhưng lông chim màu kim sắc phía ngoài lại như đang bị một tầng bạch sắc hỏa giếm thiêu đốt mà trong bạch diễm này có vô số ngân sắc phù văn đang cuồn cuộn sôi trào thanh thế càng ngày càng lớn phía dưới ma cầm vẻ mặt hung ác nhìn hàn lập hiển nhiên ngay sau đó sẽ sử dụng pháp tướng phát động công kích lợi hại hơn nhưng vì quái chính là đại điệu do hàn lập biến thành trên không trung lại đang cúi đầu nhìn lướt qua ma cầm phía dưới rồi đột nhiên nở nụ cười tiếp theo một tay chỉ ma cầm trong miệng nói ba tiếng thật Ma cầm nghe như vậy thì lập tức trong lòng giận dữ, hai cánh chấn động chuẩn bị hành động nhưng lúc này gì biến nổi lên. Thân hình ma cầm đột nhiên run lên rồi từ trên không chung rơi thẳng xuống dưới trong lúc rơi xuống bên ngoài thân trở nên tím đen dị thường đồng thời một cỗ khí tức tanh tưởi nồng đậm tỏa ta nhưng trong nháy mắt toàn thân đã biến thành một đám chất lỏng tím đen, ngay cả nguyên thần cũng không thấy chạy ra. Đúng là bỏ mạng vì kịch độc của Linh Tuyền Tà Quang. Chất độc này chẳng những gì độc vô cùng mà một chút xấu hiểu khác thường cũng không có. Bất quá so với quái Nga lúc trước thì khả năng kháng độc của con ô này kém xa. Chẳng những cảm ứng chậm chạp mà một khi bị phát tác thì lập tức hóa thành một bãi độc thủy. Căn bản không thể ngăn cản. Thấy vậy trong lòng hàn lập buông lòng xuống mà ngân sắc hỏa điệu lại vui mừng kêu lên một tiếng hai cánh mở ra rồi đột nhiên phi xuống dưới đem đám độc thủy do ma cầm hóa thành một ngụm nuốt vào trong bụng. Hàn lập thấy vậy thì ngẩn ra nhưng sau khi hơi do dữ cũng không có ngăn trở. Tuy Kim ô chân huyết phi si thường quý trọng nhưng hắn đã có tu luyện kinh chập thập nhị quyết nên cho dù có được thuật biến hóa của Kim ô thì cũng không có nhiều tác dụng. Như thế mà nói, không bằng để cho phệ linh hỏa điệu cắn nuốt để xem nó có biến hóa gì không. Dù sao hỏa điều này có linh tính, khẳng định tự động cắn nuốt gì đó thì đều là vật có tác dụng đối với sự tiến hóa. Hỏa điệu sau khi tắn nút xong độc thủy thì cũng không có quay lại mà nhằm hướng trời cao bay đi. Cũng kỳ quái Kim ô Pháp tướng kia sau khi ma cầm ngã xuống lại không lập tức tán loạn biến mất mà hai mắt tối đen nguyên bản có liên quan trước động lúc nãy đã biến mất vô tung vô ảnh trở nên đờ đánh sống như con dối. Hỏa điệu màu bạc vọt vào trong cơ thể Kim ô há to mồm cuồng hấp. Đem toàn bộ kim ô pháp tướng thôn phệ vào trong cơ thể. Cũng không biết là bởi vì đã đến giờ hay là do một lần cắn nuốt nhiều kim ô chân hỏa quá mà hỏa điểu sau khi cắn nuốt một đoàn bạch diễm cuối cùng vào trong bụng thì bên ngoài thân hình linh quang chợt lóe, một lần nữa khôi phục kích thước ban đầu nhằm hàn lập bắn nhanh đến. Cuối cùng chui vào trong cơ thể hàn lập. Cứ như vậy thì chỉ còn lại khỏa ma hạc mà trắng cùng rất nhiều đám tế châm đang huyền phù bất động bên cạnh. Hàn lập cũng không có khách khí, tay áo bào xuân lên, một mảnh thanh hà thổi quét qua, ma hạc và hơn trăm ngọn tế châm ở trong thanh quang trước đồng tất cả đều biến mất. Lúc này Hàn lập mới quay lại nhìn xuân lệ kiếm trận biến thành quần sáng màu xanh ở phía sau trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản miên. Một tay hắn bấm huyết quần sáng màu xanh tất tất vỡ vụn ra tiếp theo tầng tầng thanh liên chống sống bị đánh tan cuối cùng trở lại thành 72 khẩu phu kiếm màu xanh như cũ kêu lên khe khẽ rồi huyền phù ở chung quanh. Mà trong tâm đám phi kiếm là tàn thi của bốn đầu ma cầm trảm sát lúc này đang lặng lặng huyền phù ở nơi đó bốn con luyện dư sơ kỳ ma cầm này xông loạn vào trong kiếm chân nhưng một lúc sau đã bị xuân lệ kiếm trận một hơi chém giết tất cả hàn lập thấy vậy thì cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì sau khi trước động một cái thì bay đến bên cạnh đám tàn thi sau khi hơi trầm ngâm thì phun ra một đạo ánh sáng mờ cuốn tất cả thu vào túi chứa vật Hắn cảm ứng được trong cơ thể đám ma cầm này kim vô chi huyết tựa hồ khá mỏng manh nhưng vẫn còn có một tia. Như thế mà nói, về sau hoàn toàn có thể chờ sẽ linh hỏa điểu luyện hóa xong thu hoạt lần này thì lại để cho nó tiếp tục cắn nuốt. Loại chân linh chi huyết này cho dù là ở linh giới thì cũng là rất quý hiếm, không thể lãng phí mảy may. Sau khi làm xong hết thảy thân hình Hàn Lập chớp động vài cái thì đã uy dị quay về tới bên cạnh hai người đồng bạn đồng thời cũng nhẹ nhàng vân vơ nói Hảo, đã giải quyết xong, chúng ta đi đi thôi Nghe Hàn Lập thảm nhiên nói vậy, Việt Tông đã sớm mắt chừng miệng há ngây người trong chốc lát Ở trong cảm nhận của hắn, Hàn Lập ngay cả lời hại thì cùng lắm tương đương với thượng tộc cửu sai mà thôi Nhưng chuyện gì mới xảy ra vậy, vị này rõ ràng là tu vi mới là thượng tục thất sai thế nhưng chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã diệt sát nhiều cao sai ma cầm như vậy, không chỉ vậy mà bộ dáng còn rất thoải mái. Trong đám ma cầm đó chẳng những có tồn tại thượng tục cửa sai mà còn lại ma cầm biến khủy mang trong ngơ v, quy, quy, -qu o, y, chân, linh, huyết. Hết thảy việc này làm cho việc công thật sự hoảng sợ đến cực điểm, vẫn có chút không tin việc vừa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn hàn lập trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1619 chóc Về phần tiêm tiêm cũng đồng dạng hoảng sợ xong lập tức có phản ứng tiếp lời nói. Lời của Hàn Tiền bối rất đúng, nơi đây ca, hơi to, nơi gơ đây, hải là chỗ nên ở lâu. Nói không chừng còn có ma thú khác ẩn nấp trong đó, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Việt Tông nghe nói như thế thì ngẩn xa vội khôi phục lại tự nhiên liên tục gật đầu. Ba người liền độn quan cùng nhau tiếp tục bay đi. Bọn họ phi hành được hơn nửa canh giờ thì rốt cuộc cũng bay ra khỏi vũ hải, rốt cuộc ly khai khu vực này. Ba người không có ý dừng lại mà tiếp tục nhằm phía trước một đường chạy đi. Ba người hàn lập cũng không biết, ngay lúc ba người rời đi trong vụ hải ở một chỗ khác, một đảo ngân quang từ chân trời bay vụt tới, sau vài cái trước đồng thì bỗng nhiên dừng lại. Độn quang chợt tắt, một bóng người mảnh sẽ hiện ra hai tay nhọn, mặt như hoa đào, phía sau có một cách lông sù nhẹ nhàng quấy động, thoạt nhìn như một nữ tử xinh đẹp. Ánh mắt sau khi đảo qua khắp nơi thì một tay bấm huyết, trong miệng lầm bầm. Sau một tiếng xanh, thì một đoàn xương mù màu bạc trong nháy mắt từ trong thân nàng bạo phát ra. Sau khi quay cuồng thì nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Quả nhiên là đổi không sai phương hướng, nơi đây là không giả song tựa hồ có khí tức của lũ nhân diện tây, hơn u, v, quy, quy, u, biến gì, chúng nó còn có kim ô huyết mạch còn là thủ hạ của huyết ý không dễ tiếp xúc song cũng tốt, ít nhất đám người ngoại lai kia từ nay về sao không dễ dàng mà thoát thân được. Nữ tử thu hồi pháp quyết, trên mặt lộ ra một tia vui mừng lầm bầm sau đó ngân quang chợt lói lên nhập vào giữa đám xương. Hơn một ngày sau, ở chỗ hàn lập việt sát vài tên ma cầm, ngân quang chợt tắt, nữ tử lại hiện hình mà ra. Nàng nhẹ nhàng ngửi một phen thì trên mặt lộ ra một tia kinh nghi tiếp theo một tay bấm quyết như lúc trước. Kết quả một lát sau, sắc mặt nữ tử âm trầm bất định. Nàng cân nhắc một hồi lâu thì bỗng nhiên dương tay phát ra một tiếng huyết gió dài, giống như hổ gầm mà lại gần như tiếng sồng ngâm. Tiếng huyết gió phát ra một hồi lâu mà bốn phía đang im ắng, một chút động tính đều không có. Nữ tử thở ra một hơi tiếng huyết gió dừng lại cặp mi thanh tú nhíu lại. Một lúc sau, ánh mắt nàng chớp động, lắc lắc đầu rồi độn quang bay ra khỏi nơi đây. Xem phương hướng bay đi thì không khác phương hướng của đám người Hàn Lập đã đi chút nào. Sâu trong ma kim sơn mạch ở trong một cái sơn tốc bí ẩn, trong không trung và trên mặt đất đầy bóng ma thú, nơi đây đang tụ tập mấy ngàn ma thú các loại. Con to thì phản xuất như quả núi nhỏ, nhỏ thì chỉ con nắm tay mà ở giữa lũ ma thú có một tòa nham thạch cử đại cao tầm 10 trường. Ở trên tảng đá lớn lúc này đang có một con ma vật cao mấy trường, đúng là tự thử lúc trước. Vóc sáng nó so với trước kia đã rút nhỏ lại vô số lần nhưng lại khiến cho bộ mặt càng thêm dữ tợn. Cự thử ở trên cử thạch vẫn không nhúc nhích tựa hồ đang chờ cái gì. Hơn ngàn ma thú bốn phía đại đa số trong mắt đều biểu lộ vẻ không kiên nhẫn nhưng lại vẫn đồng dạng duy trì sự yên tĩnh. Một lúc lâu sau đột nhiên đám ma thú chợt tách ra, một con rơi lớn dài vài thước bên ngoài thân đầy kim vam từ trên không tê, rơi, nơ, gơ, rơ, lao xuống cuối cùng hai cánh thu lại hạ xuống trước mặt tự thử. Đại nhân thời gian đã tới rồi, những người nên tới đều đã đến đông đủ. Nếu như vậy thì hãy hành động đi. Bây giờ ta nhắc lại mục tiêu lần nữa là viết sạch tất cả những người từ bên ngoài tiến vào sơn mạch rồi đoạt lấy một cái thanh bàn pháp khí trong tay bọn chúng, sau đó dùng cái pháp khí này để tìm ra chi tiên kia cho ta, cuối cùng là dân lên cho thiết ma đại nhân. Vô luận là ai có thể tìm được chi tiên đều có phần thưởng lớn. tự thử nói cũng ngắn gọn, trừ bỏ lặp lại một lần nữa về mục tiêu ra thì một câu vô nghĩa cũng không nói. Hơn một ngàn đầu ma thú ở đây đều đã mở ra lính trí, sau khi nghe xong thì lập tức giải tán, có kẻ từ trên cao bay đi, có kẻ ốn thân chui xuống đất nhưng tất cả đều hướng ngoại vi sơn mạch chảy đi. tự thử chính mình cũng đồng dạng nhảy một cái gia nhập vào đại quân ma thú nhưng con thú này không chú ý tới, ở trên không trung phía trên sơn tốc mấy ngàn trượng có một đám mây nhìn như bình thường trong đó có một bóng đen ẩm trong đó. Bóng đen này trước động đôi mắt màu huyết hồng lạnh lùng chăm chú nhìn hết thảy xía dưới. Sau khi tất cả ma thú đều rời đi thì kẻ này mới từ giữa đám mây bay ra. Đây đúng là một con vẹt lớn cả người đầy màu huyết hồng. Con vẹt này ở trên không truy xoay quanh một lúc thì xanh một tiếng mà tự bảo ra rồi hóa thành một đoàn huyết vô tán loạn. Bên trong đó ẩm hiện huyết sắc hành văn chợt lóe lên mà đồng sẵn trong lúc đó, ở sâu trong sơn mạch tại một thạch phòng có cấm chế, một đại hán nguyên bản đang ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên trong miệng si một tiếng nhẹ rồi mở hai mắt. Sắc mặt đại hán này tái nhợt, mũi cao nhưng ánh mắt âm trầm. Tên thiết sĩ ma này định làm trò quỷ gì? Trước mắt thủy tổ đại nhân sắp thức tỉnh lại kêu nhiều người đi giết lũ người ngoại lai kia làm chi, mà chi tiên kia là vật sĩ mà khiến hắn phải hưng sư đồng chúng như vậy cơ hộ đưa tất cả cao sai ma thú thủ hạ của hắn ra ngoài. Đại hán thì thảo nói nhỏ hai tiếng, sắc mặt có chút âm trầm bất định nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên vỗ nhẹ hai tay. Hai tiếng ba ba Vang lên thì cửa đã nhất thời mở ra Từ bên ngoài có một nữ tử thuyết tha đi vào Nàng này mặc một thân cung trang màu huyết hồng Nhưng trên mặt có một tầng huyết vụ che chắn Nên không thể nhìn ra hình dáng rõ ràng Tham kiến phổ thân đại nhân Nữ tử vừa đi đến trước mặt đại khán Thì lập tức bái lễ nói Huyết anh, ngươi đứng lên đi Ta tính toán đã nhiều ngày Hai người thiết sĩ cùng đa nhãn có đuổi tới địa cung hay không? Đại hán một tay đưa ra ngăn lại mà nói. Hồi bẩm phụ thân đại nhân, hai người hắn còn chưa xuất hiện tại địa cung. Thanh âm nữ tử có chút chầm thấp nhưng thanh âm coi như êm tai. Còn chưa tới nơi này thì xem ra thực sự có chút vấn đề. Ánh mắt đại hán chợt ló lên biểu lộ có chút suy nghĩ. Phụ thân đại nhân thu được tin tức gì ư? Cung trang nữ tử thanh âm có chút tò mò hỏi. Anh, hiện tại thổ hạ của thiết xí ma tất cả đều đã ly khai xào huyệt. Đại hán trầm rãi nói. Cái gì tất cả đều ly khai chẳng lẽ là? Nữ tử cả trinh nói. Không phải chuyện tình như nghĩ đâu, chúng nó đều tất cả hướng về phía ngoài, chuẩn bị đem lũ người linh giới tiến vào sơn mạch này tất cả một lưới bắt hết. Đại hán lắc lắc đầu nói, Diệt sát người linh giới. Đây là có ý tứ gì? Cung trang nữ tử giật mình nói, Đây cũng là lý do ta gọi ngươi tới. Việc này tựa hổ cùng một vật tên là chi tiên có liên quan gì đó ủy tổ đại nhân sắp tỉnh, ta không thể rời đi được nên ngươi đi đem việc này điều tra rõ mười mươi, thế có tin tức gì thì lập tức hồi báo cho ta." Trong mắt đại hán Hàn Quang chợt lóe rồi phân phó nói: "Dạ, phụ thân đại nhân Trong lòng cung trang nữ tử dùng mình nhưng ngoài miệng đáp ứng nói sau đó cung chính rời khỏi phòng cánh cửa đá tự động đóng lại nhưng đại hán nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài vi ma kim sơn mạch trên một rừng tây màu xám trắng, hai gã hóa thần kỳ đang sử dụng ba cây phi đao màu đỏ hồng cùng hai gã giống như ma thú gấu chó liều mạng chiến đấu. Hai con ma thú này chẳng những cao mấy trượng mà bốn bàn tay to lớn vung lên từ đầu ngón tay vô số chảo mang phá không từ dư không hiện ra lên cùng phi đao đan vào nhau rồi liên tiếp bộc phát ra tiếng động lớn thế công sắc bén dị thường. Gã dị tục hóa thần kỳ này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi nhưng phía chân trời xa hốt nhiên có một trận thanh quái gì rát rát chuyển đến tiếp theo có một đám mây đen lớn bay tới. Đây đúng là một đám hàng trăm con hắc sắc độc giác quái điểu trong đó có một con dài hơn một trượng, hai mắt xanh biếc tỏa ra hàn quang âm trầm. Gã dị tục hóa thần kỳ này vừa thấy cảnh này thì nhất thời sợ tới hồn vía lên mây nhưng lại bị hai đầu cử hùng quấn lấy nên sao có thể rời đi được. Chỉ có thể đầu đầy mồ hôi điên cuồng thúc sụp ba khẩu phi nhận hóa thành ba đảo kinh hồng đem thân thể bao bọc nghiêm mật nhưng con ma điều cầm đầu chợt kêu lên một tiếng quái gì thì hơn 100 con ma cầm chợt sống lên rồi đánh tới, phi nhân mới chém xếp được hơn 10 con thì đã bị chúng mổ nát. Ngay cả lỗ cử hùng đang giao thủ cũng không may mắn thoát khỏi, đồng dạng tán thân trong bụng quần ma điểu nhưng cuối cùng một con ma điểu trong đó đột nhiên hé miệng phun ra một cái pháp khí sẵn pháp bàn. Con ma điểu cầm đầu thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng hé miệng phun ra một luồng sáng mờ đen pháp bàn hút vào trong bụng. Tiếp theo nó dẫn đám quần ma cầm hướng theo một phương hướng khác bay đi. Ở một ngọn núi khác. Phía trên không trung, năm con ma thú trông giống như con bão nhầm phía dưới lao xuống. Ở trên đỉnh núi, một quần sáng màu vàng đang phiêu phù trôi nổi thì bị một luồng ma khí màu xám trắng kích lên rồi rằng co không ngứt. Mà ở phía dưới quần sáng hai gã dị tộc đều tự tay cầm một kiện phiên vì liều mạng dùng tự thân pháp lực duy trì quần sáng lung lay sắp đổ, rõ ràng nguy cơ trước mắt. Ở một chỗ sống lớn khác, lão già họ ngạn cùng bạch viện thanh niên hóa thành lưỡng đảo độn quang đang liều mảng phi độn chạy đi mà ở phía sau bọn họ có một đoàn quái vân màu xanh biếc như một cơn lúc hùng hổ truy theo. Mắt thấy kẻ phía sau ngày càng đuổi gần, lão già họ ngạn trong lòng âm thầm kêu khổ tắn răng một cái rồi bỗng nhiên bàn tay vừa lật lấy ra một tấm bùa màu vàng có chút cũ nát đồng thời trong miệng lầm bầm dưới đem lá bùa tế ra. Quanh, một tiếng, một đoàn kim quang trói mắt bỗng nhiên sống như nắng trói hiện lên. Kim quang quay tròn vừa chuyển động. Nơi nào Kim Quang đi qua tất cả ma khí đều tán loạn biến mất thanh thế cực kỳ kinh người. Lục Vân thấy vậy thì độn túc cũng không khỏi chậm lại nhưng một lát sau Kim Quang liền biến mất hầu như không còn mà lão già cùng bạch diện thanh nên nguyên bản ở phía trước thì lúc này bóng sáng hoàn toàn biến mất. Tình hình đồng dạng trong vòng mấy ngày đều xảy ra ở khắp nơi trong ma kim sơn mạch. Hơn phân nửa gì tộc nhân tiến vào đều ngã xuống trong miệng ma thú, chỉ ít gọi bảy tám người bảo vệ được tánh mạng. Những người này có thể thoát ra khỏi lũ ma thú thì tự nhiên đều không phải là kẻ tầm thường, một khi phát hiện ra chuyện gì thường, lũ ma thú vốn ở sâu trong sơn mạch đột nhiên kéo ra ngoài vi thì cũng lập tức chuyển từ công khai sang âm thầm hoạt động trở nên thập phần cẩn thận. Sau khi lũ ma thú chiếm được một phần truy tung pháp bàn thì răng lưới ở khắp mọi nơi ở ngoài vi sơn mạch để điều tra nhưng quỷ gì chính là vô luận là gì tộc nhân lưu lại hay ma thú thì đều không truy ra được tung tích của chi tiên mà lúc này đám người hàn lập trải qua vài ngày bôn ba thì rốt cuộc cũng đã yên bình tiếp cận mục tiêu.